có lẽ dương phàm thật có thể cứu hủy tử cũng khó nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần có lẽ hắn nên tin tưởng dương phàm lý nhị quay lưng lại tử phất phất tay tuyên dương phàm tạ phụ hoàng lý nhị ngẩng đầu lên kinh hỷ nói ngay sau đó phái thân vệ đi địa lao đem dương phàm cho thả ra chỉ là bây giờ dương phàm có thể không có chút nào nghĩ ra địa lao hắn cảm giác mình bị lừa dối ấu tiểu tâm linh bị thương đến không cách nào đi đi lại lại ta không đi ta ở nơi này đợi thật tốt vì sao phải đi ra ngoài dương phạm cũng không để ý có hay không v ì khuẩn cùng con chuột trực tiếp lao thần nhàn nhã nằm ở kia đống cỏ chính giữa chương hai trăm bốn mươi ba ngạch độ bạch nhất rồi thứ hai trăm bốn mươi ba ngạch độ bạch nhất rồi dương lão bản người coi như đừng làm khó dễ chúng ta những thứ này nhỏ địa lao cửa gỗ mở rộng ra năm sáu cái thị vệ liền đứng ở nơi này địa lao chính giữa bọn họ đều là phụng mệnh tới phải phải đem dương phạm cho mời đi qua nhưng dương phạm như vậy không phối hợp để cho bọn họ vô tòng hạ thủ nha công chúa tánh mạng khắc mưu nếu như trì hoãn tiếp nữa chờ lát nữa bọn họ đều phải được dính hữu chuyện liên quan đến đến mọi người tánh mạng bọn thị vệ cũng rất gấp dương phạm nhưng là không nhanh không c h ầ m nằm hắn bị lý thái lừa gạt thật t h ê thảm bị lừa gạt trên người toàn bộ bạc không nói còn để cho hắn bẩn thịu đứng ở này địa lao chính giữa chịu khổ từ lúc ban đầu lòng tràn đầy hoan hỉ đến cuối cùng phẫn nộ cùng bị thương ghét bỏ không được con chuột đến cuối cùng dương phạm cũng tiếp nhận thậm chí còn cảm thấy trong địa lao con chuột ngược lại vẫn thật đáng yêu lông sủ chuyển nhà ở trước mặt hắn đi loanh quanh ta muốn thấy lý thái dương phàm nói ra chính mình yêu cầu hoàng trương thị vệ liền vội vàng chạy ra ngoài đem tin tức này chuyển tới lý thái kia lý thái vốn tưởng rằng dương phàm đã tới không nghĩ tới nghe được loại tin tức này trong nháy mắt mặt liền biến sắc lý thái ở trong lòng âm thầm cầu nguyện ở nơi này loại trong lúc mấu chốt dương phàm có thể đoạn không thể như xe bị tuột xích nha phu hoàng ta đi một chút sẽ trở lại c ũ n g không được lý nhị đồng ý lý thái vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài nhưng khi lý thái sau khi đi ra ngoài tại chỗ thượng nhân người người cũng trong lòng chắt lưới dương p h ạ m cái giá thật đúng là lớn có thể từ địa lao chính giữa đi ra không vội vàng tại chủ long ân ngược lại còn muốn cho ngụy vương điện hạ tự mình đi mời bất quá nếu như dương p h ạ m thật có thể cứu tấn dương công chúa vậy hắn thật có tư bản ở nơi này bày d á n g vẻ nhưng nếu là không năng lực này không biết hắn là hay không có thể chịu đựng ngụy vương cùng bệ hạ đồng thời lựa giận a lý thái đến gần nửa chạy đến địa lao đã là đại t h ở hào hẹn dương phàm ngươi n á o cái gì yêu nga từ đâu rồi mau ra đây à lý thái đều không đi vào địa lao liền ở bên ngoài lớn tiếng tê ứ dương phàm nghe được lý thái thanh âm mỹ mắt liền nhắm xuống dưới nghiêm mặt trưởng nằm trên đống cỏ hoàn toàn không để ý tới lý thái địa lao chính giữa có không ít dơm dạ trước lý thái lúc tới sau khi những thứ kia dơm dạ đều là thất linh bắt lạc tán ở địa lao chung quanh bây giờ bị dương phàm toàn bộ đều chất giấy gấp với nhau mà dương p h ạ m liền nằm ở kia dơm dạ trên lý thái nhìn một cái dương p h ạ m sắc mặt kia cũng biết chuyện này khó làm hôm qua đáp ứng dương p h ạ m phải cho hắn nước t ắ m nhưng cuối cùng không đưa tới kia tất cả đều là nhân vì thời gian cấp bách không có thời gian đi qua đưa cái gì nước t ắ m rồi hơn nữa dương p h ạ m từ cái kia lừa nhiều tiền như vậy hắn bất quá chỉ là cầm một trăm sâu mà thôi cũng không nhiều cho nên từ vừa mới bắt đầu lý thái cũng không có ý định muốn chuẩn bị cho dương p h ạ m nước t ắ m dương p h ạ m đại ca của ta yêu bản vương sai lầm rồi còn không được sao ta đem kia một trăm sâu tiền trả lại cho ngươi lý thái t ử trong lòng ngực của mình lấy ra ngày hôm qua hai tờ phiếu xuất nhập trực tiếp đưa cho dương phàm tiền đặt ở dương phàm trên bụng nhẹ phiêu phiêu thế nhưng s ắ c s ắ c thật thật là một trăm sâu tiền dương phàm vén lên con mắt ra nhìn một chút là hai chương ngũ thập sâu tiền mệnh giá sau lại nhắm đi lên như cũng một bộ hờ hưng bộ dáng đắc đắc đắc ngươi nói ngươi muốn cái gì ta đều tìm tới cho ngươi hủy tử bây giờ liền nằm ở trên giường đâu rồi có thể trì h o ã n không nổi là hắn đem dương phạm để cử đến trước mặt phụ hoàng nếu như hôm nay dương phạm không có đem hủy tử cứu lên vậy hắn cũng vớt không được tốt lúc này lý thái mới hiểu được dương phạm là biết bao khó hầu hạ tổ tông lý thái cũng là có nỗi khổ không nói được trước nhưng là dương phạm nói hắn có biện pháp liền hủy tử hắn lúc này mới đem dương phạm giới thiệu đi ra nhưng bây giờ được rồi n à y tôn đại phật không có chút nào để ý đến hắn khu lời này là thật dương p h ạ m nằm ở trên giường có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lý thái như thế thông suốt cho ra thực ra coi như là lý thái không cho hắn cái gì đến thời gian dương p h ạ m cũng sẽ đi chỗ đó hắn phải thoát khỏi chính mình mưu hại tên nhưng không thể để cho người khác bắt n g ư ợ c điểm huống chi mưu hại công chúa cái tội danh này hắn có thể không kham nổi coi là thật coi là thật ngươi muốn cái gì nói đó là ngày hôm qua ngươi lừa ta một trăm sâu bạc hôm nay ngươi được đưa ta gấp mười lần dương p h ạ m không chút khách khi nói cho tới bây giờ chỉ có hắn đùa bỡ người n khác nơi nào chuyển động đến người khác đùa bỡn hắn h u n g chi lừa hắn chỗ nào cũng được duy chỉ có không thể lừa hắn tiền đây là dương p h ạ m vì số không nhiều nghịch l ầ n một trong gấp mười 10 lần một trăm sâu gấp mười lần đây chính là một ngàn sâu tiền a ngày hôm qua hắn mới ở dương p h ạ m kia mới vừa tăng lên điểm hoa chứ ngạch độ hôm nay chẳng lẽ lại phải toàn bộ nhập vào thế nào không m u ố n ngày hôm qua gạt ta thời điểm nhìn ngươi rất vui vẻ a dương phàm bắt một điểm này nói với lý thái trong ánh mắt tràn đầy ư u hoán n g u y ệ n ý n g u y ệ n ý một ngàn sâu liền một ngàn sâu ngươi nhanh lên một chút cùng ta đi một chuyến chỉ h o a n tiếp nữa thủy tử đều phải mất mạng ngày hôm qua ở dương phàm kia đề cao ngạch độ hôm nay liền toàn bộ đều phụ vào này tăng lên còn không bằng không tăng đâu rồi hưởng công để cho lý thái lại không một ngàn sâu được ta liền cùng ngươi đi một chuyến ngày hôm qua ta cho ngươi tìm kia đặc hiệu dược lấy được rồi sao d ư ơ n g ba cây kia một trăm sâu tiền giấy theo thật tốt thu tiếp theo từ đống cỏ trung đứng lên búng một cái trên người mình dâm dạ nghiêm túc hỏi lý thái nói lấy được rồi ngươi thuốc kia thật có thể cứu hủy tử lý thái nhỏ có chút trần trờ nói hắn bắt được kia một hộp dược sau đó đầu tiên là kiểm tra một phen kia trước muốn từng cái thập phần êm dịu hình dáng cũng rất kỳ quái là lý thái cho tới bây giờ không bái kiến dáng vẻ kia bình nhỏ bên trong cuối tháng cũng chỉ có mười viên số lượng có chút ít lý thái cũng không dám tùy tiện để cho người thử chỉ có thể đem toàn bộ tiền đặt cuộc cũng đặt ở trên người dương phàm hy vọng đây chính là dương phàm trong miệng cực đ ồ n g c h i địa hữu hiệu rực đi dương phàm từ lý thái cầm trong tay quá r ư ợ c mở hộp ra nhìn một chút chắc chắn hay lại là bao con nhộng sau lại đắp lên dương phàm xác nhận không có lầm sau đó nhanh chóng với lý thái đi tới hủy tử này bây giờ cách chưa thời điểm chỉ có mấy khắc đồng hồ thời gian không thể chỉ hoan nữa rồi hủy tử mãi hiên chính giữa vẫn là cùng trước như thế bất quá ở trong này nhiều hơn một cái lư hương như thế trung phát ra mùi thơm để cho người ta vừa nghe cũng rất là an lòng đây cũng là có an thần hiệu quả hơn hương lý nhị ngồi ở trên ghế đen nở mặt nhìn dương p h ạ m trường nhạc công chúa hốc mắt đỏ thám khóc nhẹ đều là hồng cả phòng tất cả ân tình tự đều là yêu thương bất quá dương p h ạ m lại chú ý tới trường tôn sung trên mặt biểu tình có thể liền có chút không giống dương p h ạ m đi thẳng lưng từng bước từng bước đến gần hủy tử dương bệnh viên thiên cương đứng ở bệnh bên trên giường từ dương phạm vừa tiến đến sau vẫn đánh giá hắn liền trên người dương phạm cọng tóc cũng nhìn nhiều mấy lần dương phạm cũng trở về nhìn viên thiên cương không khỏi kinh ngạc chọn hạ lông mi lao đầu này không phải là trước tại hắn ở trên đường chính gặp phải cái lão đạo sĩ kia sao hán là quốc sư viên thiên cương người lao đạo sĩ người là viên thiên cương dương phạm kinh ngạc khẽ hô nói can rỡ quốc sư tục danh há là người có tư cách không ngừng tề trường tôn sung chờ đến cơ hội lúc này chính là một tiếng dậy dương p h ạ m nhìn cũng chưa từng nhìn trường tôn sung liếc mắt phảng phất không người này tồn tại đúng là lao đạo tiểu hữu đã lâu không gặp viên thiên cương l u ố t dâu cười nói chương 244, đặc hiệu dược phương pháp sử dụng thứ 244 đặc hiệu dược phương pháp sử dụng sắc mặt của trường tôn sung tái xanh chính mình đường đường phong mã dương p h ạ m lại đối với chính mình lời nói làm như không nghe càng làm trường tôn sung xấu hổ là quốc sư viên thiên cương lại cùng dương phạm nhận biết còn gọi dương phạm vì tiểu hữu phải biết phụ thân hắn trưởng tôn vô kỵ đã từng cầu kiến viên thiên cương để cho hắn thay mình đoán một quẻ mà viên thiên cương chớ hỏng mơ tưởng liền trực tiếp cự tuyệt hắn dương phạm có tài đức gì tại sao tại sao tất cả mọi người đều coi trọng như vậy dương phạm hắn có đáng giá gì coi trọng bên kia dương phạm nhìn trên giường nhỏ tấn dương công chúa cũng không để ý cùng viên thiên cương nói chuyện cũ rồi liền vội và nói đa tạ quốc sư dùng ngàn năm nhân sâm treo ở công chúa tánh mạng còn lại giao cho ta là được như thế tốt lắm lão đạo tài sơ học thiện công chúa điện hạ liền giao cho tiểu hữu rồi không biết tiểu hữu phải như thế nào cứu chữa công chúa điện hạ có thể hay không nói cùng lão đạo nhất nghe viên thiên cương cười trúm chím lui về phía sau đồng thời hỏi đối vu công chủ loại tình huống này liền hắn cũng không có cách nào xử lý nhìn dương phạm như vậy trong lòng có dự tính bộ dáng chẳng lẽ hắn thật có phương pháp có thể cứu công chúa ho xuyến bệnh này cũng không phải không cách nào trị tận gốc chỉ là nhìn đến dùng biện pháp gì công chúa thường xuyên dưỡng tôn sử ê u như không gặp được tình huống khẩn cấp đoạn sẽ không mắc bệnh nhưng chỉ cần một mắc bệnh đó chính là hết cách xoay chuyển bất quá ta ngược lại thật ra có dược có thể cứu công chúa dương phàm đơn giản trần thuật tấn dương công chúa bệnh tình ho xuyến ở dương phàm thật sự tại hậu thế chính là rất thường gặp một loại đường hô hấp tật bệnh chỉ cần dược sử dụng tốt điều dưỡng cái một đoạn thời gian là có thể khôi phục bình thường viên thiên cương hơi kinh ngạc không nghĩ tới dương p h ạ m thật có có chút tài năng hắn là thường xuyên tiếp xúc công chúa lúc này mới phát hiện công chúa có loại bệnh này dương p h ạ m mới gặp tấn dương công chúa bao lâu ạ ngay cả mắc bệnh gì đều biết thời gian không nhiều dương p h ạ m cũng không loẹ loẹt nói bậy đi tới hủy tử mép g ư ờ n g từ hộp thuốc xuất ra đặc hiệu dược giả bộ nửa chén nhỏ nước sạch đem bao con n h n g mở ra thuốc bột cùng thủy hỗn hợp cứ như vậy đút vào tấn dương công chúa trong miệng bao con nhậu bên ngoài đóng gói muốn hòa tan còn phải chờ một lát Tấn Dương công c hôm ú a tình huống h k n g c nay n căn bản có là không có thời g a thuốc bột. Thuốc bột đặc i a hiệu trong dược có mười viên dương phạm một lần liền cho ăn ba viên mớn thuốc khâu là có cực tốt thiếp thân cung nữ hoàn thành Thuốc này y cẩn thận từng ly từng tí một giọt không uy đều cẩn này ly viên ra. Đặc h ệ u hiệu uống sau dược dược, đặc công chúa dược không hổ là đặc hiệu dược, làm tấn dương là đem làm t vào đó, thiên cương ở bên cạnh trận to mắt dương phàm đặc hiệu dược lại như vậy thần kỳ ở bên ngoài nhìn tình huống lý nhị phát hiện hủy tử dần dần tỉnh lại cũng mừng tít mắt nay đặc hiệu dược biến hóa là mắt trần có thể thấy nguyên sắc mặt của bản tái nhập nhân bây giờ giống như là biến thành người khác hoàn toàn không nghĩ tới nằm ở trên giường người kia ở nửa khắc đồng hồ t r ư ớ c còn thoi thót o bây giờ sắc mặt đỏ thám không nói hô hấp cũng thập phần vững vàng bình thường viên thiên cương tôi không tin hủy tử tình trạng như thế nào hắn đều là nhìn ở trong mắt ở hắn trong lòng là đã tần người chết làm sao có thể lại còn sống viên thiên cương đi tới hủy tử mép dường cũng không để ý cái gì vua tôi lý lẽ không chút do dự nắm công chúa điện hạ tay đem lên mạch đến sắc thực định mạch bác khôi phục bình thường sau đó n à y mới thu hồi tới tay đây quả thực quá thần kỳ dương phạm những thuốc kia đem tấn dương công chúa từ quỷ môn quan trung kéo trở lại hơn nữa bây giờ mạch nhảy lên so với lúc trước càng có lực viên thiên cương thu tay về đi tới trước mặt lý nhị công chúa điện hạ bệnh đã không còn đáng ngại chỉ phải cực kỳ tu dưỡng không mấy ngày là có thể khôi phục được rất tốt chấm nặng nề g h có phần thưởng lý nhị mặt rồng vui mừng trong nhà trước toàn bộ bị thương người nhất thời lúc này mừng rỡ nhưng trường tồn sung nhưng là suy sụp xuống khỏe miệng dương phàm cẩn thận từng ly từng tí đem đặc hiệu dược thu cất đứng ở bên cạnh cũng lộ ra nụ cười thủy tử bây giờ không việc gì vậy đã nói rõ hắn cũng không cần lại đi đ ị a lao lý thái vẻ mặt lũ oán nhìn dương phàm hắn cảm giác mình lại bị dương phàm gài bẫy dương phàm để cho hắn đi lấy đặc hiệu dược đặc hiệu dược đặc hiệu dược hắn còn tưởng rằng là dược có cái gì đặc biệt phương pháp sử dụng phải phải do dương phạm tới mới có thể biết thuốc này như thế nào sử dụng nhưng mới vừa rồi dương phạm lấy thuốc sau đó động tác gì cũng không có rất đơn giản mở ra viên thuốc cùng thủy liền cho h ủ y tử uống vào dương phạm này đơn giản thao tác lý thái nhưng là hao tốn một ngàn sâu tiền a hắn hôm nay lại thua thiệt lớn phu hoàng h ủ y tử lần này có thể bình yên vô sự dựa vào tất cả đều là dương phạm cái gì đó hồ bơi kiếp cũng sẽ không cáo mà phá dương phạm hoàn toàn là bị hoan hồng bây giờ huỷ tử cũng coi là cứu sống lý thái ở bên cạnh thay dương phạm vừa nói lời khen tuy nói dương phạm lại gài bấy hắn tiền nhưng lý thái vẫn là rất t r ư ở n g nghĩa lý nhị mặt không chút thay đổi nhìn một chút dương phạm dương phạm lập tức túi đ ầ u xuống né tránh ánh mắt của lý nhị hắn chính là đại đường quân chủ bây giờ đại đường đã thuộc về thịnh thế chính giữa dân chúng không lo ăn mặc đầy đủ mọi thứ đều tới đến địa phương tốt hướng đi đây là hắn thân là một cái quân chủ tình nguyện nhất nhìn thấy chuyện nhưng là dương phạm đột nhiên nhảy ra ba phen mới bận nhắc nhở hắn người quốc gia là không phải tốt nhất tốt nhất quốc gia ở cực đông chi địa ở đó sinh lão bệnh tử thật giống như cũng là không phải đại sự gì đối với lần này lý nhị là quân q u y ế t hắn vừa muốn khen ngợi dương phàm chỉ khi nào thật khen hắn đó chính là hoàn toàn thừa nhận đại đường so ra kém cực đông chi địa nhưng là c h à n g thượng nhiều người như vậy d ư ơ n g mắt nhìn dương phàm từng có đã phạt hắn vào địa lao bây giờ có công nếu như không làm ban thưởng lời nói vậy hắn cái này hoàng đế làm liền q u a kém dương phàm người muốn muốn ban thưởng cái gì hoàng đế muốn đem dương phàm kéo vào triều đình nhưng trước dương phàm đã cự tuyệt hiện nay lại có cái ban thưởng lần này hắn cũng không ép vội vã dương phàm làm gì dương phàm muốn làm gì bên kia trực tiếp cho hắn được rồi dương phàm s ư n g sở lần này lại là không phải nhìn lý nhị tâm tình ban thưởng mà là hỏi mình dương phàm lúc này kinh h ỉ ngẩng đầu lên bậy hạ ta muốn cái gì sẽ có cái đó ánh mắt của dương phàm lấp lánh phát quang trong lòng lý thái một l ụ n bộ chẳng lẽ ở thời điểm này dương phàm muốn hỏi phụ hoàng lãnh giáo tiền tài lớn như vậy tốt một cái cơ hội dương phàm nếu quả thật cầm đi đổi tiền rồi lời nói loại này quá khiến người ngoài ý rồi không sai ngươi cứ nói đừng ngại chỉ cần chấm có thể làm được vậy thì cũng thỏa mãn ngươi dương phàm tiểu từ này một bụng ý nghĩ xấu hoàng đế không thể không tạm thời đổi lời nói chỉ cần hắn có thể làm được liền cho dương phàm không làm được đó cũng không có biện pháp làm được làm được hoàng thượng ta hát điếm q u o y rượu địa phương quá mức hẻo lánh mặc dù lượng người đi tạm được nhưng là tiệm k i a quả thực quá nhỏ chứ không có tới sơn trang dành để nghỉ mát thời điểm dương p h ạ m còn cảm thấy nhà mình cũng tạm được chung quanh diện tích cũng có thể cho phép hạ vốn là lúc cũng không tính là nhỏ rồi chỉ là đi tới sơn trang dành để nghỉ mát sau đó nhìn chung quanh như thế to lớn kiến trúc k i a đỏ thâm sơn đỏ bảng hiệu không một không hiện lộ ra sơn trang dành để nghỉ mát quý khí như vậy cùng hắc điếm một đôi so với hắc điếm thật là quá nhỏ cho nên hắn yêu cầu xây dựng thêm tiệm nhỏ vậy ngươi đây ý là muốn một mảnh đất lý nhị hỏi dương phạm không sai ta chính là muốn một mảnh đất cũng tỉ như ta h ắ c điếm bên cạnh kia mấy cửa hàng tây thị có khối phồn hoa nơi một mực hoang đến ngươi nếu làm ớn cầm đi đó là dương phạm lời còn chưa nói hết lý nhị liền nói ra một câu như vậy đinh siêu thị nhiệm vụ mở ra trong vòng ba tháng kiến tạo ra siêu thị nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ngẫu nhiên nhiệm vụ thất bại đem thanh trừ sạch sẽ hết thể vật kiến trúc lý nhị lời vừa mới mới vừa nói xong âm thanh của hệ thống lại đang dương p h ạ m bên lỗ thai v ă n g lên chương hai trăm bốn mươi lăm siêu thị nhiệm vụ thứ hai trăm bốn mươi lăm siêu thị nhiệm vụ chỉ là m ấ y giây dương p h ạ m liền trải qua thay đổi nhanh chóng đến bây giờ hắn còn không co tỉnh lại hắn chỉ là muốn thêm hai tam c ử a hàng mà thôi thế nào đột nhiên là thêm một mảnh đất đây tây thị nếu như dương p h ạ m nhớ không lầm lời nói kia duy nhất một phiến đất hoang thật giống như thì có hơn một ngàn thước vông kia địa lý diện tích là nó hắc điếm không chỉ gấp mười lần nhất là hệ thống còn đột nhiên cho cái nhiên hắn ban n đột h i bố ệ mời vụ, trong vòng trong tháng tạo thị, thực thiên tháng ít nhất 5 tháng. Dương phạm ở đấy lòng cùng hệ thống trả ra kiến phương không quáng gắn, Dương lòng cùng nói. giá Phạm hệ siêu quả đây đàm. được, đấy là dạ m ở ký chủ chú ý này là không phải trợ rau xin đừng trả giá bổn hệ thống có thể tối đại quyền giới hạn cung cấp tài liệu kiến trúc mời ký chủ nhất định phải trong ba tháng xây hoàn thành hệ thống cũng không có tha thứ thời gian ngược lại thì cho dương phạm một người khác phúc lợi chỉ là này phúc lợi có cùng chưa có hoàn toàn như thế coi như hệ thống không nói lời này dương phàm cũng giống vậy sẽ hướng hắn hối đoái gia hạn thêm một ít thời gian chứ ba tháng quả thực quá ngắn dương phàm giọng thả o mềm mại hướng hệ thống cầu khẩn nói nam tử hán đại t r ư ở n g phu phải muốn có thể có giãn chỉ là dương phàm cầu khẩn l ờ i nói cũng không có được đáp lại hệ thống hệ thống dương phàm lại kêu mấy tiếng vẫn là một mảnh yên lặng dương phàm rất là bất đắc dĩ trên quán một cái như vậy không chịu trách nhiệm lại a i suất vấn đề khó khăn hệ thống thật là hắn ngã tám đời xui xẻo dương phàm ngươi còn lo lắng cái gì c ò n không cám ơn hoàng thượng lý thái ở bên cạnh không khỏi mừng thay cho dương phàm thấy dương phàm một lúc lâu đều không phản ứng liền vội vàng nhắc nhở hắn nói xem ra dương phàm là kích động choáng được lớn như vậy một cái ban thường bị dọa sợ đến cũng không biết nói chuyện bị lý thái một nhắc nhở như vậy dương phàm mới phục hồi tinh thần lại liền vội vàng giống như Lý vội giống nói vàng như Nhị ơn. Tạ bệ hạ ban thưởng, hạ thảo cảm Tạ bệ dương phàm nơi nào cao hứng đứng lên lần này nhận được nhiệm vụ này thật là khó như lên trời tuy nói dương phàm vốn phải không thiếu nhưng trong vòng ba tháng kiến tạo ra cái siêu thị đó là thật không hoàn thành được phải biết siêu thị cùng nhà ở là hai khái niệm không thấy phải có nhà ở còn cần phù hợp siêu thị hết t h ể đặc thù tỷ như rất nhiều chủng loại hàng hóa càng hoặc là còn cần có nhiều người phục vụ viên v v nhưng là hắn lại phải hoàn thành đều do đến lý nhị nói chuyện càng muốn nhanh như vậy lại không thể chờ hắn đem yêu cầu cho nói xong sao hắn cũng không có cái gì dạ tâm chỉ muốn muốn hắc điếm chung quanh mấy cửa hàng là được lý nhị ngược lại tốt trực tiếp vứt cho hắn như vậy một tảng lớn điện tiếp xúc hệ thống tới nay dương phạm còn cho tới bây giờ không có nhiệm vụ thất bại bị trừng phạt quá dương phạm hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không bị trừng phạt bởi vì hệ thống trừng phạt vô luận là cái nào dương phạm không chịu đ ổ i hủy tử coi như là cứu về dương phạm ban thưởng cũng cho xong rồi kết cục tất cả đều vui vẻ chỉ là thật sự có kẻ vui lúc trường tôn sung nhưng là rất phẫn nộ h á n đoạn thời gian trước mới biết được sơn trang dành để nghỉ mát là do dương phạm xây lại nghĩ đến bị dương phạm hố đi nhiều tiền như vậy hắn từ một cái phú hào nhất thời biến thành nghèo rất mồng tơi ra ngoài bước đi liên tục khó khăn thật n n h h chỉ có thể là ông trời già trợ rút để cho hủy tử ở sơn trang dành để nghỉ mát xảy ra chuyện trường tôn sung ỉ vào mình là pho mã phụ thân là trưởng tôn g ô kỵ vội vàng đến trước mặt lý nhị gió thổi lửa cháy lại vừa là mang ra cha mình lại vừa là cùng lý nhị làm quen lúc này mới vừa lừa vừa dụ loảng xoảng tới kia thân phận ngọc bài đáng tiếc này cũng không uy phong một hồi sự tình cứ như vậy được giải quyết chỉ có thể nói dương phàm vận khí quá tốt mỗi người cũng tất cả đều vui vẻ nhưng cái này cùng hắn không một chút quan hệ trường tôn sung quăng một chút ống tay háo sai bước đi ra ngoài muốn rời khỏi cái địa phương này ây ây trường tôn sung ngươi đi đâu vậy đang lúc đến trường tôn sung đi ra ngoài thời điểm dương phạm ở phía cuối lớn tiếng hô lên thanh âm của hắn rất lớn chàng thượng tất cả mọi người đều nghe lời này tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn của bọn hắn hai chỉ là ra một môn không nghĩ tới đưa tới nhiều người như vậy chú ý s á t mặt của trường tôn sung có chút khó coi quay đầu cung cung kính kính cùng dương phạm nói đêm qua lo âu công chúa một đêm chưa ngủ bây giờ công chúa không việc gì ta cũng yên lòng liền xin được cáo lui trước trường tôn sung vẻ mặt chân thành bộ dáng kia thật giống như thật thay công chúa lo lắng như thế dương phàm cũng không đâm thủng hắn lời khách sáo nhỏ đi về phía trước một bước ánh mắt bình thản theo dõi hắn ta nói phò mã ra hôm nay ta liền làm kết thúc đi dương phàm không đầu không đuôi tới một câu như vậy người sở hữu đem tầm mắt lại đặt ở trên người dương phàm dương phàm cùng phò mã ra này lưỡng đoạn bọn họ có thể làm cái gì đoạn sự tình quan hệ đến trường tôn sung hắn phò mã ra trường nhạc công chúa cũng có chút khẩn trương không biết hai người bọn họ giữa chuyện gì xảy ra lý thái nháy n h á y con mắt hắn cũng không thích này trường tôn sung trường tôn sung cũng may dương p h ạ m trong tay lần này có thể thay hắn cho hạ d i ậ n rồi làm đoạn ta và ngươi có cái gì đoạn có thể làm trường tôn sung nhữ mày vẻ mặt bất thiện hỏi hắn ghét loại này bị đại chúng chú ý cảm giác nhất là loại ánh mắt này chú ý l i ê n là trước kia ngươi thiếu ta tiền rượu nha thế nào phò mã ra quên ngươi nói ra hạ ngươi một tháng này đều đi qua lâu như vậy rồi ta cũng quên đòi nợ rồi vừa vặn hôm nay b ậ hạ cũng ở đây sẽ để cho bệ hạ làm một trọng tài ngươi đem tiền trả lại rồi ta cũng đem giấy nợ xé ngươi xem coi thế nào dương phàm trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ vừa nói n à y một bộ chính là bị trường tôn sung nợ tiền không trả buồn dầu trường nhạc công chúa vẻ mặt không thể tin nhìn trường tôn sung hắn lại thiếu dương phàm tiền hơn nữa thiếu tiền rượu không trả còn ầm ĩ đến phụ hoàng nơi này dương phàm ngươi nói bậy nói bạ cái gì chứ ta lúc nào ngươi dương phàm ngươi hèn hạ trường tôn sung cảm nhận được ánh mắt của trường nhạc công chúa trong nháy mắt trên mặt không nén giận được nổi giận đùng đùng phản bác dương phàm hắn nhưng cho tới bây giờ không cùng dương phàm từng uống rượu làm sao có thể sẽ thiếu tiền rượu của hắn nhưng trường tôn sung thoáng suy nghĩ một chút liền muốn đến lúc đó bởi vì hãm hại dương phàm không được ngược lại đem mình nhập vào ở dương phàm kia ký cái gì hoa chứ đồ vật nhưng là những tiền kia dương phàm cũng nói rồi có thể mỗi tháng thậm chí hàng năm từ từ còn nhưng là hiện nay dương p h ạ m đi trực tiếp đem lời này bày ở trên mặt nổi nói đây chính là cố ý muốn cho hắn khó chịu ta làm sao sẽ hèn hạ đây thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa ngươi cũng đừng không q u ỵ t nợ a tay ngươi ấn loại này không thể nào sai lầm chứ dương p h ạ m cũng không có đem giấy nợ tùy thân mang theo nhưng là ở trường an trung lưu kia một phần ký tên vân tay vậy cũng là đồng loạt toàn bộ toàn bộ trường tôn sung là không có khả năng chạy thoát trước ngươi không phải đã nói số tiền này có thể từ từ còn sao trường tôn sung cắn răng nghiến lợi vừa nói hắn thiếu dương phàm tiền là không phải số lượng nhỏ một hơi thở căn bản không lấy ra được dương phàm ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi hắn trả tiền lại đem hắn mặt mũi rơi vào không biết rất khó coi ta lúc nào nói như vậy quá ngươi mượn đều là hỏi ta một hơi thở mượn bây giờ còn nhưng phải tách ra đây chính là ngươi không hiền hậu đi chương hai trăm bốn mươi sáu thiếu nợ thì trả tiền thứ hai trăm bốn mươi sáu thiếu nợ thì trả tiền tại chỗ nhân đều là quyền quý tiền tài cái gì đều là vật ngoại thân đối tiền cái nhìn chỉ là một con số còn chưa bao giờ thật thiếu trả tiền trường tôn sung là p h ó mã cũng coi là hoàng thân quốc thích rồi lại thiếu dương phàm tiền có trả hay không trong lúc nhất thời người sở hữu đối trường tôn sung ấn tượng thế rồi đ á y quốc dương phàm ngươi đây là ý gì trường tôn sung cắn răng nghiến lợi vừa nói hắn có thể đủ cảm giác được nhiều người như vậy khinh bị ánh mắt hắn hình tượng hoàn toàn bị hủy dương phàm toét miệng cười một tiếng lộ ra tám viên hàm răng trắng có ý gì đương nhiên chính là mặt chữ bên trên ý thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa thế nào phò mã ra ngươi muốn dựng nợ sao dương phàm vẻ mặt cảnh giác vừa nói bộ dáng kia thật giống như thật sợ trường tôn sung sẽ ă n vạ như thế bộ dáng này rơi vào trường tôn sung trong mắt liền chính là làm bộ làm tịch tại chỗ bên trên nhiều người như vậy hoàng thượng công chúa dương phàm đều nói như vậy hắn làm sao có thể không trả đây nhưng là trường tôn sung rõ ràng ký được bản thân là như thế nào bị dương p h ạ m cho bẫy gạt dựa theo hắn vốn là muốn pháp mà nói những tiền kia hắn một phần cũng sẽ không cho dương p h ạ m chẳng qua là lúc đó hoàn toàn bất đắc dị mới ký xuống phần hiệp nghị kia thời gian dài như vậy trôi qua trường tôn sung cũng không để ở trong lòng hắn chỉ nhớ rõ chính hắn bị dương p h ạ m bày một đạo cái thù này nhất định phải báo cho nên lần này hắn hao hết trăm phương ngàn kế không tiếc lấy ra cha mình mặt mũi ở trước mặt lý nhị lấy được ấn tượng tốt cho tới bây giờ bây bị dương phạm toàn bộ để ề u phá Phạm hủy. Dương đ cho trường tôn sung trả tiền lại trường tôn sung không phải là không muốn còn nhưng là dương phạm số kia ngạch thật sự là quá lớn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không lấy ra được trường tôn sung cắn răng nghiến lợi nhìn dương phạm giấu ống tay háo hạ thủ nắm chặt thành quyền nếu như là không phải trường hợp không đúng hắn nhất định sẽ cầm quả đấm đem dương phạm tên tiểu nhân này đấm thành đầu heo lớn như vậy số lượng tiền hắn căn bản là trả không nổi trường tôn sung lựa chọn y ê l ặ n lúc này hắn cũng không biết mình nên nói cái gì ở một bên sắc mặt của trường nhạc công chúa có vẻ hơi xấu hổ nàng đi về phía trước mấy bước đứng ở trường tôn sung bên người nói với dương phàm dương lão bản nhà ta p h ỏ mã là thiếu ngươi bao nhiêu tiền tiền này ta thay hắn còn vô luận như thế nào liền trường tôn sung đều cùng hắn là vợ chồng trường tôn sung vào lúc này không có mặt mũi vậy đối với nàng cái này công chúa cũng, cũng không phải là cái chuyện tốt gì dù sao vợ chồng bọn họ bên ngoài đều là nhất thể dương phàm không thích trường tôn sung nhưng là đối trường nhạc công chúa ấn tượng ngược lại không tệ một số thời khắc cũng sẽ đáng tiếc như vậy một đoá hoa tươi đâm vào lục hợp đống kia bùn nát ba bên trên thấy trường nhạc công chúa đứng ra thay trường tôn sung nói chuyện dương phàm trong nháy mắt sắc mặt đổi một cái khinh bị liếc nhìn trường tôn sung tiếp lấy lại mỉm cười nhìn về phía trường nhạc công chúa công chúa điện hạ khoản tiền này có thể là không phải số lượng nhỏ nam tử hán phải làm dám làm dám chịu tiền này không nên do ngươi tới ra ta tin tưởng phò mã gia sẽ xử lý thích đáng được đúng không phò mã gia dương phạm khéo léo từ chối trường nhạc công chúa nhìn trường tôn sung ha ha cười nói nhưng chỉ cần là có suy nghĩ nhân đều có thể nghe được dương phạm chính là ở nói cho trường tôn sung ngươi không phải là một nam nhân trường tôn sung sắc mặt càng phát ra âm chầm nếu như không phải là bởi vì dương phạm sự t ì n h cũng sẽ không lúng túng tới mức này trường nhạc công chúa là công chúa cao quý nàng xuất giá mang đến đồ cưới thập phần phong phú mặc dù gả cho trường tôn sung nhưng công chúa dù sao cũng là công chúa vì vậy trường nhạc công chúa mang đến đồ cưới trường tôn sung phân văn không động thậm chí còn đem s í n h lễ toàn bộ đều giao cho rồi trường nhạc công chúa ở lễ phép bên trên trường tôn sung là làm được rất đúng chỗ sau khi cưới hai người kìm tiền bên trên cũng chia được rất rõ lẫn nhau không liên hệ nhau sống qua ngày cho tới nay cũng coi là tôn trọng nhau coi như số tiền mục đích đại nhưng liền đối trường nhạc công chúa mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề cũng có thể nói chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề kia cũng không tính là là vấn đề trường nhạc công chúa khẽ mỉm cười rất là thản nhiên nhìn dương phạm dương lão bản nói đùa cho tới nay phò mã tiền đều là thả ở ta nơi này hai người chúng ta là vợ chồng nào có cái gì ta người phân chia đây nhà ta phò mã ra thiếu dương lão bản bao nhiêu tiền dương phạm chép chép miệng trường tôn sung người này phẩm đức không thế nào địa nhưng hắn thật là có có phúc có thể lấy được trường nhạc công chúa như vậy cái thân thiện thế tử tiền này đâu rồi cũng không nhiều một ngàn lục bách sâu dáng vẻ cộng thêm thiếu thời gian dài như vậy cộng thêm lợi tước ân coi như một nghìn tám trăm sâu được rồi dương phạm sư tử mở rộng miệng ở một ngàn lục bách sâu cơ số bên trên lại tăng thêm hai trăm sâu trong lòng trường nhạc công chúa một lộ ụ bộ giật mình nhìn một cái trường tôn sung trường tôn sung rốt cuộc là đi đã làm gì lại ở dương p h ạ m bên kia thiếu nhiều tiền như vậy không chỉ là sắc mặt của trường nhạc công chúa biến đổi tại chỗ bên trên tất cả mọi người đều nhỏ hơi kinh ngạc cũng liền lý thái cùng trình sử mặc hai người cũng không có biết bao kinh ngạc dương phạm vật kia cũng là đồ tốt tùy tùy tiện tiện giá cả liền lên t h n giới chớ đừng bảo là trường tôn sung rồi bây giờ lý thái cũng ở đây dương phạm bên kia đã thiếu nợ hơn mấy ngàn sâu tiền trình sử mặc cũng giống vậy khả năng so với cái này số còn nhiều hơn bất quá bọn hắn cùng trường tôn sung bất đồng lý thái cùng trình sử mặc thiếu dương phạm những tiền kia mặc dù có chút chuyện bị dương phạm gài bẫy nhưng phần lớn bọn họ tiền này hay lại là hoa vừa lòng đ ẹ p ý nhưng trường tôn sung nhưng là chỉnh khoản tiền đều là bị dương phàm gài bẫy dương lão bản có chút mạng muội ta muốn hỏi hạ nhà ta phò mã ra làm cái gì thế nào thiếu nhiều tiền như vậy trương nhạc công chúa sụ mặt hỏi nàng vốn tưởng rằng là nhiều chút số lượng nhỏ nhưng không nghĩ tới số lượng lớn như vậy liền nàng thoang cái cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy à cái này nói rất dài dòng rồi phò mã ra đi ta hấp điếm quầy rượu gây sự đập bể ta hắc điếm trong quán rượu không ít rượu ngon chết i tính được chính là cái giá này rồi dương phạm nói tóm tắt bỏ quên sự tình chi tiết ngược lại tên trộm kia cũng là trường tôn sung phái đi ra ngoài này biến hình cũng chính là trường tôn sung đi hắn hắc điếm q u ỏ e rượu gây sự lý nhị ở bên cạnh nghe được dương phạm lần này nói ánh mắt hơi đổi chuyện này trước hắn cũng có cái nên làm nghe thấy liên quan tới hắc điếm sự tình hắn một mực mật thiết chú ý có người nửa đêm canh ba đi gây sự hắn vốn là muốn nhúng tay nhưng biết được kia gây chuyện người và trường tôn sung có liên quan hắn liền để mặc cho quan phủ xử lý kết quả cuối cùng cũng không có theo dõi biết được bây giờ nghe dương phạm vừa nói như thế mới biết hắn là để cho trường tôn sung thường tiền hơn nữa thường nhiều tiền như vậy cái này dương phạm thật đúng là một hát tâm lái b u ô n kia nói như vậy cũng là không phải nhà ta phò mã ra khất nợ ngươi mà là đập đồ hư thường tiền thật sao trường nhạc công chúa nhìn chằm chằm dương phạm kia vụ sáng vụ sáng con mắt lớn rất là đẹp mắt dương phạm bỏ qua một bên ánh mắt hôm nay coi như là bỏ qua cho trường tôn sung một con ngựa đi trường nhạc công chúa giúp trường tôn sung nói chuyện hắn lúc trước c ố ý nói gạt mọi người để cho bọn họ cho là trường tôn sung chính là thiếu hắn tiền nhưng trường nhạc công chúa hỏi rõ nợ tiền nguyên nhân sau đó đem nguyên nhân này vừa nói ra trường tôn sung hình tượng lại khôi phục điểm dù sao ngượng nhân tiền nợ tiền không trả cùng hư hại người khác đồ vật cần phải thường cho thường đây là hai loại khái niệm ừ không sai Đập chương ó t ể nhiều đồ đây. Náo nhiệt đến chỗ này cũng n chỗ h coi đồ đây. kết thúc. d ư p hai m nói nhiều cũng có ích. Chỉ có thể h vô t n trường tồn sung thở phúc được. ư có c ớ trăm bốn mươi bảy tối hiền gầy thứ hai trăm bốn mươi bảy tối h i ể n gầy dương phạm gật đầu một cái nếu trường nhạc công chúa cũng nói như vậy tiền kia nhất định là sẽ đưa tới tấn dương công chúa an đặc hiệu dược sau đó khôi phục rất tốt mặc dù hay lại là hôn mê bất tỉnh nhưng là thân thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục viên thiên cương một mực vì hủy tử trần đoán lý nhị cũng coi như yên tâm không ít nhìn dương phảm cũng không như vậy không vừa mắt trước hồ bơi tụ họp nhân hủy tử hôn mê bị cắt đứt bây giờ hủy tử vô sự lý nhị tâm tình thật tốt chủ động tuyên bố tụ hội tiếp tục lúc trước tụ họp vẫn còn có chút vội vàng lần này dương phảm triệt để bắt đầu bắt tay chuẩn bị mặc dù tránh nắng sơn trang tử vây khí trời là không phải rất nóng khí hậu giống như đầu mùa xuân một dạng nhưng tụ họp không có ướp lạnh thức uống cái này thì thiếu điểm hòa h ậ u có thể dương phàm do dự mãi vẫn là không có hối đoái khối băng n à y có thể là không phải ở trường a n trường a n t r ú n g có lớn như vậy thương khố nói thay đổi điểm khối băng đến còn có thể kiếm cớ l ừ a b ị được nhưng hiện tại xa như vậy địa phương hán đ ợ i ở này lại là không phải rất lâu không có tài liệu căn bản không khả năng vô căn cứ làm ra khối băng nếu không định sẽ bị người trở thành quái v ậ t vì không gây phiền thoái dương phàm không thể làm gì khác hơn là tìm trong núi sâu nước giếng đem đã điều chế ra thức uống đều để ở đó nước giếng trung âm giếng này thủy băng lạnh ướp lạnh ra thức uống uống ngược lại cũng sảng khoái tới sơn trang dành để nghỉ mát những đại thần này đều là nghĩ đến hưởng thụ một chút kỳ nghỉ sinh hoạt tới này toàn bộ đều xuống hồ bơi vui sướng bơi lội chỉ bất quá trường tồn sung nhưng vẫn tránh trong phòng cũng không đi ra không ra tốt hơn thấy hắn dương phàm còn ngại phiên đây dương phàm còn cố ý để cho thợ m ụ c tạo ra được không ít ghế nằm đem những n à y ghế nằm tất cả đều vây ở bên bể bơi bên trên hơn nữa mấy bả mưa lớn ô rủ bơi xong sau đó liền nằm ở trên ghế hưởng thụ ánh mặt trời ngại nóng uống nữa hai cái thức uống giờ phút này không có công vụ không có phiền não tất cả mọi người đều ở toàn tâm hưởng thụ sinh hoạt lý thái còn từ dương phàm kia giành được cặp kính mát cả người nằm đang r a tăng bản trên ghế nằm phơi thái dương thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng thở dài dương phàm ngươi nói cực đông c h i địa người nơi nào có phải hay không là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ như vậy sinh hoạt nhỉ đại ngộ như vậy là lý thái chưa bao giờ thể nghiệm qua toàn thân hắn tâm đều tại buông lỏng uống vào trong miệng thức uống là hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua mỹ vị hắn thật là yêu thích rồi cái này hồ bơi yêu thích rồi này ghế nằm nhất là ở hồ bơi chung quanh cũng không thiếu hắn khai ra mỹ nữ người người linh lung thích thú tốt nhiều đại thần cùng bọn chúng cũng tiếng cười nói chơi lấy dương p h à m nằm ở trên ghế hơn nửa nhân cũng n u ố t ở ô dù hạ bóng mờ tuy nói phơi mặt trời là rất tốt nhưng dương p h à m vẫn còn có chút không chịu nổi này nhiệt độ hắn này gương mặt tuấn tú nếu là nắng ăn đen liền cùng những thứ kia lao đại thúc không khác nhau gì cả rồi t r ố n g nắng bảo vệ vẫn là rất trọng yếu nhưng là lý thái lại cũng không thèm để ý cả người bại lộ dưới ánh mặt trời dương p h à m rõ ràng có thể cảm giác lý thái hắn màu d a so sánh với sơn trang dành để nghỉ mát lúc màu d a tối vài lần tối điểm cũng tốt tối hiền gầy đối với lý thái vừa mới vấn đề dương phàm cười không nói không được trả lời lý thái tháo xuống kính dâm chống lên nửa người nhìn dương phàm dương phàm hỏi ngươi lời nói lâu rồi đừng phát ngây ngô à ngươi hãy nói một chút ngươi cực đông c h i địa chứ sao phúc ha ha ha lý thái này một tháo kính m ắ t xuống dương phàm nhìn hắn bộ dáng kia trong nháy mắt bình phun bật cười lý thái đeo kính m ắ t phơi thái dương trên người dám đen đen mang kính m ắ t vành mắt kia một khối cũng không co phơi đến bộ dáng kia thật sự là quá t r â n kê buồn cười cũng may hắn phơi thời gian là không phải rất dài kia màu da cũng là không phải rất đen nhiều phơi một hồi nhất định là có thể lại phơi trở về bản vương nói chuyện với ngươi lâu rồi ngươi cười cái gì dương phàm không trả lời vấn đề còn ha ha cười to cái này làm cho lý thái có một ít nổi nóng lý thái bản khởi vương ra cái giá đối dương phàm không kiên nhẫn nói khu cực đông c h i địa nơi ấy giống như vậy tụ họp đều là rất chuyện bình thường ở cực đông c h i địa ăn ngon uống thật là ngon thú vị so với cái này nhiều hơn chỉ cần có tiền chuyện gì cũng có thể làm dương phàm thân khu hai tiếng khôi phục bình thương âm sau đó đối lý thái nói như thế lời nói của hắn để cho lý thái thập phần hướng tới ăn ngon thú vị uống thật là ngon mỗi một dạng đối với hắn đều là cám dỗ trí mạng lúc nào có thể đi cực đông c h i địa hạ phải thế nào đi lý thái vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm dương phàm dương phàm trên mặt nụ cười dần dần thu lại quay đầu qua lần nữa nằm lại rồi trên g h ế hai tay đệm ở rồi sau có chút thương cảm nói không đi được không trở về được ở cái thế giới kia dương phàm đã chết trở về cũng không có hắn tồn tại h ú n g chi hắn căn bản t i ể u không về được rồi làm sao biết chứ ngươi không phải đã tới sao ngươi đã đến rồi nhất định là có thể trở về nha có thể tới là có thể h ồ i đạo lý này lý thái vẫn biết ai nếu là sau này ta có thể trở về rồi nhất định đem ngươi sao bên trên dương phạm biết trong lòng lý thái là thế nào nghĩ nhưng hắn cũng không cách nào cùng lý thái làm bảo đảm thâm dò thở dài đôi lý thái rất qua loa lấy lệ vừa nói lý thái lại cho là thật vẻ mặt mừng rỡ nhìn dương phạm anh em tốt một lời đã định n à y lời nói xong lý thái lại lần nữa đeo kính m á t nằm lại rồi trên ghế ây ây ngươi đem kia kính dâm hái ngươi nếu là mang nữa phơi thái dương chỉ sợ cũng thấy không được người dương phạm thấy lý thái vẫn còn ở đeo kính m á t phơi thái dương lòng tốt nhắc nhở hắn nói lý thái trong nháy mắt giống như nghĩ tới điều gì liền vội vàng gỡ kính m ắ t xuống h á t h á t h á t ngươi mắt kiếng này cũng là đồ tốt ngược lại ta coi thấy ngươi thật nhiều cái này thì đưa cho ta được rồi liền bây giờ đoán lý thái không đeo kính m ắ t cũng trực tiếp đem n ó g i ấ u vào rồi trong túi có thể là dương phàm bên người mới mẹ vật kiện quá nhiều lý thái chỉ cần là từ dương phàm kia đem ra đều cảm thấy kia là đồ tốt lý thái giấu kính dâm động tắc quá nhanh dương phàm chính là muốn ngăn trở cũng không kịp hắn cười lắc đầu mặc cho lý thái lấy đi kính dâm dương p h ạ m là nằm ở chỗ bóng tối hắn đeo kính m ắ t lý thái không ảnh hưởng phơi thái dương ngược lại đeo kính m ắ t tốt hơn hưởng thụ chung quanh nam nam nữ nữ tiếng cười vui sướng nhiệt độ cũng rất thích hợp nghi dương p h ạ m ngáp một cái mỹ mắt có chút trọng chớp hai cái sau đó hoàn toàn nhắm lại này nhắm một cái bên trên cũng không biết ngủ bao lâu bên hai tiếng cười vui như cũ nhưng dương p h ạ m cảm giác có một đôi mịn màng tay nhỏ sờ lồng ngực của hắn từ lồng ngực dần dần mò tới bả vai lại sờ một cái hắn bụng cái này không nhẹ không nặng sờ dương phàm ngược lại cũng cảm thấy rất thư thích có thể đôi tay này chậm chậm bắt đầu không ở yên ở dương phàm bụng t r u n g quanh d ừ n g lại càng ngày càng lâu tiếp theo có ý hướng hướng dương phàm nửa người dưới mò đi dương phàm nhỏ run một cái mí mắt k i a tay nhỏ s ư ớ n g sở nhưng thấy dương phàm không có động tác khác sau đó hết sức lớn mật hướng hắn t r ô đ u ổ i mò đi dương phàm hắn là ngủ thiết đi cũng là không phải ngủ như chết rồi động tĩnh này to lớn như vậy hắn làm sao có thể còn ngủ cho ngon t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám vũ m ỹ nương tâm tư thứ hai trăm bốn mươi tám vũ m ỹ nương tâm tư dương phàm đeo kính m ắ t con mắt nhanh chóng mở ra nhanh chóng bắt được vẫn còn ở đốt lửa tay nhỏ kia tay nhỏ chủ nhân không nghĩ tới dương phàm tỉnh nhanh như vậy bị hắn động tác này bị dọa sợ đến kêu lên một tiếng dương phàm từ trên ghế nằm ngồi dậy tháo kính m ắ t xuống nhìn cái tay kia chủ nhân mới vừa rồi một mực ở sờ hắn người kia cứ là vũ m ỹ nương dương phàm nhíu chặt mày nhìn trước mặt kiểu diễm ướt át vũ mị nương cái này tương lai xương bá thiên hạ nữ hoàng r ố t cuộc muốn làm gì cầu dẫn hắn sao hắn vừa không có quyền lại không có thế nhiều như vậy đại thần cái nào không mạnh bằng hắn tại sao hết lần này tới lần khác liền chọn chúng hắn đây dương phàm nắm vũ mị nương tay càng phát ra buộc chặt vũ mị nương có thời gian bị đau bất an giật giật cổ tay hốt hoàng hô đại nhân dương phàm c a o mày sau đó buông lỏng vũ mị nương tay hắn từ trên ghế nằm trực tiếp đứng lên ta có thể không có gì chức quan ngươi không cần gọi ta là đại nhân dương phạm lại là không phải quan cái này vũ mị nương mở miệng một tiếng đại nhân gọi hắn không biết nói gì dương phạm giọng có chút thanh âm vũ mị nương sắc mặt h o à n g hốt nhưng là đại nhân cái này ân hắn biết dương phạm tục danh nhưng là dưới tình huống này quả quyết không thể trực tiếp kêu dương phạm vũ mị nương thôn thôn thổ thổ nửa ngày không có để cho ra dương phạm danh hiệu loại này nhu, nhu nhược nhược nữ tử để cho dương phạm rất là bất đắc dĩ liền như vậy dương phạm cũng lời ư xen vào nữa vũ mị nương muốn làm cái gì ngược lại nàng lại là không phải hoàng đế thật muốn đối với chính mình làm gì cũng là không phải thoang cái liền có thể làm được huống chi như vậy một cái trọng lượng cấp nhân vật ở trước mặt dương phàm nếu là cùng nàng quan hệ làm căng lời nói dương phàm sợ sau này sương đều không dương phàm trên mặt lộ vẻ cười há m ù m nói người giống như bọn họ gọi ta dương lão bản là được ta là tục nhân mở một nhà tử quán vũ m ỹ nương như là đã biết thân phận của dương phàm cũng không kinh ngạc e lệ gật đầu một cái nói tiếp dương lão bản dương p h ạ m nghe này gật đầu một cái bọn họ hai người giống như bây giờ đều là ghi danh k i ê n kỵ nhưng là dương p h ạ m vẫn còn có chút ngăn cách nhìn vũ mị nương hỏi ngươi mới vừa rồi đang làm gì quang thiên hóa nhật chi hạ trực tiếp sờ lồng ngực của hắn như vậy câu dẫn người động tác để cho dương p h ạ m có chút hốt hoảng nhưng là vũ mị nương quả thật rất thản nhiên trả lời lớn như vậy cái hồ bơi đều là dương lão bản kiến tạo ra được chắc là rất mệt mỏi đi ta muốn chính mình biết một chút huyệt vị đấm bót đặc biệt đến cho dương lão bản khai thông một chút cân cốt dương phạm nghe này nuốt nước miếng một cái mẹ ta ừ một đời nữ hoàng võ tắc thiên lại chủ động đấm bót cho hắn dương phạm sợ tổn thọ hắn lui về sau một bước làm cho mình cùng vũ mị nương giữa khoảng cách lại kéo ra điểm vũ mị nương rõ ràng cảm giác dương phạm cố ý đang tránh né nàng cũng không đợi dương phạm há mồm nói chuyện võ tắc thiên vượt qua cái k i a ghế nằm đứng ở trước mặt dương phạm con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dương phạm nói dương lão bản là mị nương có chỗ nào không làm t ộ ta nàng là thật cảm thấy kỳ quái lần đầu tiên thấy dương phàm hai người hết thệ đều rất bình thường nàng thậm chí có thể cảm giác được dương phàm trong mắt đối với nàng thích rõ ràng hết thệ đều là rất hòa hải nhưng là không biết ở khâu nào ra sai bây giờ dương phàm trở nên rất ghét nàng cái này làm cho nàng thật rất mê mình rốt cuộc là ở địa phương nào làm sai đây chẳng lẽ dương phàm là ghét bỏ nàng là một cung nữ cảm thấy nàng là hoàng đế nữ nhân cổ dương phàm co r ụ t lại vũ mị nương cách hắn gần như vậy hắn cũng có thể nghe được trên người vũ mị nương nhàn nhạt, nhạt mùi thơm là không phải đều nói cổ đại nữ tử là thẹn thùng nhút nhát sao vũ mị nương thế nào lại tò gan như vậy đây ta dương lão bản là ghét bỏ ta à? ta là năm nay tháng hai phần mới vừa ở vào cung lần này tới sơn trang dành để nghỉ mát mới có may mắn rơi đến bên cạnh hoàng thượng ta còn không thị quá ngủ dương phạm đang định nói mình không ngại kia lời còn chưa nói ra liền bị vũ mị nương cắt đứt phen này chân thành thẳng thắn là chuyện gì xảy ra vũ mị nương đặc biệt tới tìm hắn đấm bóp cho hắn sau khi đến còn như thế minh bạch nói cho hắn biết chính mình cũng không có thị quá ngủ còn là một thân trong sạch loại tình huống này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ liền vũ mị nương đối với hắn vừa thấy đã yêu không vừa ý lý nhị ngược lại thích hắn ý niệm này vừa nhô ra dương p h ạ m liền bỏ đi mặc dù dương p h ạ m một mực đem mình tuấn tú đẹp trai treo ở mép nhưng đối với chính mình bao nhiêu cân lượng hay lại là năm c h ắ c mặc dù tự mình dáng dấp khá tốt nhưng là tuyệt đối không có đến cái loại này có thể để cho cô gái điên cuống bước cho nên vũ mị nương tìm tới hắn nhất định là có mưu cái gì trong lòng dương phạm vẫn còn ở c u ố n quýt vũ mị nương lại trận to cặp mắt chặt chẽ quan sát dương phạm trên mặt biểu tình nàng lời muốn nói đều là nói thật trước thiếu chút nữa là có thể sự tình thành công nhưng là tấn dương công chúa hôn mê một chuyện kinh động quá nhiều người quần áo cũng khởi nhưng vẫn là không thành công lần đầu tiên là để cho hoàng thượng đối với hắn động tâm nhưng nếu giống vậy phương pháp sử dụng lần thứ hai liền lộ ra có tâm cơ rồi vũ m ỹ nương hôm nay cũng vô tình hay cố ý ở lý nhị bên người lắc lư có thể lý nhị đối với nàng cũng không có phần thưởng cái ánh mắt mong rằng đối với nàng đã sớm quên mất hoàn toàn muốn lại để cho hoàng thượng đối với nàng đưa tới chú ý đây nhất định rất khó nhưng nếu như từ dương phạm bên này hạ thủ hẳn sẽ đơn giản rất nhiều dù sao bây giờ dương phạm ở trước mặt hoàng thượng nhưng là cái đại hồng nhân nhất là vũ m ỹ nương quan sát dương phạm chuyện này nhất thời lúc này biểu hiện rõ ràng một chút cũng không có xuất sắc địa phương có thể làm xảy ra chuyện để cho người ta liên tục khen ngợi nhất là vũ mị nương có thể cảm giác dương p h ạ m không phải người bình thường đều đã bị giam vào địa lao coi như là bị kêu án tử hình nhân cuối cùng lại hàm ngư phiến thân ra địa lao cứu công chúa lắc mình một cái thành công chúa ân nhân cứu mạng liền viên thiên cương cũng đối với hắn thích một người như vậy vũ mị nương làm sao có thể bỏ qua hắn đây ta không ngại ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều ngươi đã là nói muốn thay ta khai thông cân cốt vậy thì đã làm phiền ngươi dương phạm do dự một hồi quyết định cuối cùng hay lại là cống hiến ra thân thể của mình để cho vũ mị nương đấm bóp cho hắn đi đây chính là cơ hội khó được vũ mị nương đấm bóp cho hắn nếu là lý nhị có thể đưa cho hắn bưng trà đưa nước vậy hắn này cuộc sống gia đình tạm ổn thì đến đ ỉ n h phong bất quá chuyện này suy nghĩ một chút liền có thể coi như dương phạm có ý nghĩ như vậy cũng không có mệnh đi chịu đựng lý nhị phục vụ hắn không đi phục vụ hắn đều đoán rất khá được ngươi nằm xuống vũ mị nương lại phát đồng ý sau đó rất là hoan hỉ nợ nụ cười liền vội vàng chào hỏi dương p h ạ m nằm xuống mà nàng chỉ là đứng ở dương p h ạ m bên người chuẩn bị đấm bóp cho hắn cái này đấm bóp tiểu nội không đơn giản dương p h ạ m mới đầu nằm xuống thời điểm căng cứng cả người giống như là một khối tấm thép nằm dương lão bản ngươi thả lỏng vũ mị nương có chút bất đắc dị há mồm nói với dương p h ạ m vũ mị nương hết sức ở đấm bóp cho hắn nhưng dương phàm thân thể thật sự là quá mức cứng ác theo như tay nàng cũng đỏ bừng này đấm bóp chủ yếu là vì để cho người ta buông lỏng nếu là dương phạm nơi đang khẩn trương tư thái thân thể không có cách nào buông lỏng lời nói này đấm bóp cũng không có tác dụng dương phạm cố gắng t h ô n g thả hô hấp hít thở hít hơi hơi thở đây chính là võ t á c thiên a võ t á c thiên cho mình đấm bóp hắn làm sao có thể buông lỏng được đi xuống chương t hai trăm bốn mươi chín tâm tư không thuần viên thiên cương ừ ta tận lực dương phạm nằm lộ ra sau lưng cho vũ mị nương tay nắm thật chặt ghế nằm dưới tình huống này dương phạm nếu là có thể thanh tĩnh lại đó mới là lạ nhưng tốt ở sau đó dương phạm cố gắng điều chỉnh hô hấp thay đổi chính mình tâm tính thân thể từ từ thanh tĩnh lại vũ mị nương thủ pháp xác thực rất không tồi dương phạm cũng không biết huyệt vị gì không huyệt vị nhưng là hắn như vậy bị theo như một hồi chính mình cả người bủn rủn vị trí dần dần nóng lên kia bủn rủn cảm giác từ từ biến mất không thấy gì nữa trở nên thay thế là từng trận sảng khoái dương phàm có tốt như vậy cô gái đẹp tự cấp ngươi phục vụ ngươi thế nào đều không gọi bên trên bản vương nhỉ dương phàm mới vừa thanh tĩnh lại chất lý thái thanh â m ngay tại bên cạnh vang lên mới vừa rồi dương phàm khi tỉnh dậy phát hiện lý thái cũng không tại bên cạnh trên ghế nằm nhìn hắn đã đổi một bộ quần áo đi về tới nghĩ đến mới vừa rồi hẳn là có chuyện rời đi dương phàm mở mắt ra nhìn một cái lý thái động linh cơ một cái này đấm bóp rất là thoải mái ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút dương phạm vừa nói chuyện liền trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên hết sức đề cử đến lý thái ấn ma dương phạm không có quay lưng lại tử là có thể cảm nhận được sau lưng vũ mị nương kia ưu hoán ánh mắt vũ mị nương chỉ cảm thấy vạn phần b y khuất nàng mới vừa rồi mất nhiều như vậy tâm tư cùng dương phạm tiếp lời thậm chí chịu đựng tay đau cho dương phạm xoa bóp thời gian dài như vậy quay đầu lại lại chỉ là đổi lấy một câu theo như được không tệ nàng vì giờ khắc này đêm khuya tìm ý thư tìm hệ vị đặc hiểu rõ này đấm bóp tinh túy lúc này mới dám đến cùng dương phạm tiếp lời lý thái mới vừa rồi thấy dương phạm vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng đối này đấm bóp cũng cảm thấy rất hứng thú nghe dương phạm để cho hắn thử một lần lý thái nhanh chóng nằm ở trên ghế nằm tỏ ý vũ mị nương quá đưa cho hắn xoa bóp dương lão bản thấy lý thái đã nằm xuống kia vũ mị nương vẫn còn có chút không tình nguyện nàng ngữ điệu mang theo điểm thê lương kêu dương phạm mị nương à, lý thái cùng ta cùng xây hồ bơi hắn công lao có thể còn lớn hơn ta so với hắn ta mệt mỏi hơn a ta thật ngại bản thân một người hưởng thụ ngươi liền khổ cực điểm cho lý thái xoa bóp đi ta đúng lúc còn có chuyện liền không ở thêm rồi dương p h ạ m há mồm đem toàn bộ công lao tất cả đều thuộc về đến trên người lý thái lý thái kỳ quái liếc mắt nhìn dương p h ạ m hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dương p h ạ m như vậy đại khí liền công lao cũng không cần bất quá lại liếc mắt nhìn sau l ư n g vũ mị nương lý thái tựa hồ cũng đoán được chút gì có lẽ là này tiểu cung nữ thấy dương p h ạ m trưởng tuấn tú tới câu dẫn hắn đi chỉ tiếc dương phạm đã sớm tâm có chút chút hướng về phía bên ngoài hoa cỏ không có chút nào cảm thấy hứng thú bất quá dương phạm không thích đấm bót hắn chính là rất thích ngươi cho bản vương thật tốt ta theo như được rồi bản vương cho ngươi phần thưởng lý thái đối những cung nữ này có thể một chút không keo kiệt cho tiền thưởng cũng rất là hào phóng vũ m ỹ nương cũng không có cách nào nàng mục tiêu là dương phạm nhưng dương phạm chạy còn đem nàng ném cho ngụy vương ngụy vương điện hạ mệnh lệnh nàng làm sao dám không tuân lời vũ mị nương đứng dậy rất là không tình nguyện đi tới lý thái phía sau cho hắn theo như nổi lên m à dương phàm chạy chối chết hoàn toàn đi tới kia nơi khúc quanh sau này mới xem như thở phào nhẹ nhõm trong thời gian ngắn vũ mị nương là truy không tới hắn rốt cuộc có thở gấp khí cơ biết nếu như sẽ cùng vũ mị nương nhiều tiếp xúc nữa lui về phía sau quan hệ càng kéo không rõ tính toán thời gian vũ mị nương bây giờ còn là một tiểu cung nữ nàng trong thời gian này còn cần một đoạn đường rất dài mới sẽ trở thành võ t ắ c thiên lịch sử mình là không thể thay đổi cho nên dương phàm cũng không nguyện ý dính vào hắn phải tận lực cùng vũ mị nương phủi sạch dương phàm xoay vặn cổ xoay vặn eo lười biếng nện bước nhịp bước hướng chính mình mái hiên đi tới hiếm thấy hưu nhàn không có làm ăn qua lại cũng không có tranh chấp ồ không đúng dương phàm đi đi đột nhiên muốn mấy chuyện trước thôi nguyệt nhi tới sơn trang dành để nghỉ mát lý do hình như là bởi vì h ắ t điếm quẻ rượu xảy ra chút việc bởi vì không tìm được lựa chọn phương pháp lúc này mới tới tìm hắn nhưng là thôi nguyệt nhi ở sơn trang dành để nghỉ mát cũng đợi thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn đến tìm dương phàm nói qua sự tình nhà có phải hay không là t r ư ớ c náo nhiệt quá nhiều đem chuyện này quên sơn trang dành để nghỉ mát như thế hưu nhàn lý nhị bọn họ cũng vừa đến nhìn dáng dấp hẳn lại ở chỗ này nhiều hơn nữa đợi cái một trận lúc này hát điếm quầy rượu toàn dựa vào bạch đại gia một người ủng hộ tự mình ở này tiêu g i a o tự tại chỉ lưu lại bạch đại gia một người này ngược lại có chút không hiền hậu dương p h ạ m xoay người chuẩn bị đi tìm thôi n g u y ệ t nhi hỏi thăm một chút hắc điếm q u y rượu rốt cuộc xảy ra chuyện gì ai nha dương p h ạ m mới quay người lại đi về phía trước một bước lập tức cùng một người đụng vào nhau đụng nhau người cùng hắn thân cao không sai biệt lắm sau đó cùng lúc cùng hắn n ó t đụng nhau t h ư ờ n g hắn mắng nhiếc lui về phía sau ai nha như vậy đại đạo không đi càng muốn đi theo tà phía sau dương p h ạ m tay v ứ t t ó con mắt đau còn không có mở ra trực tiếp há mồm liền phản n à nói điều này hành lang đúng vậy hái hắn mới xoay người liền cùng nhân đụng vào hiện nhưng người này là trực tiếp dán chặt sau lưng hắn đi loại này cách đi liền có chút quá đáng đi n g ư ơ i cái xú tiểu tử lão phu còn không trách người trợ xoay người đây dương p h ạ m còn chưa mở mắt ra liền nghe được một đạo hài hước thanh âm vén lên khỏe mắt nhìn một cái trước mặt cùng hắn đụng nhau nhân lại là viên thiên cương cái này lao thần côn đi theo phía sau hắn làm gì dương p h ạ m không ngừng đâm động chính mình n ó cái này lao thần côn ố ó t là thực sự cứng rắn này vừa gõ cảm giác cùng đá đụng phải giống vậy viên thiên cương cũng là mắt buốc kim tinh này bị đụng một cái cũng là đau lợi hại dương phàm che đầu không thả tay xuống hướng lui về phía sau mấy bước giữ một khoảng cách sau đó nhìn chằm chằm viên thiên cương quan sát hắn một hồi nói lao đạo sĩ là ngươi ngươi đi theo t a phía sau làm gì lặng yên không một tiếng động muốn là không phải ta quay đầu ta cũng không phát hiện ngươi ngươi nên là không phải đang theo dõi ta đi chẳng lẽ muốn cùng ta đồng thời trở về phòng nhân cơ hội mưu hại ta dương phạm dựa vào hắn nhìn thấy trước mắt trực tiếp cho viên thiên cương quyết định tội danh cái này lao ra hỏa muốn làm cái gì yêu ngã tử nói bậy nói bạn lao phu chẳng qua chỉ là bình thường đi bộ người lô thai không dễ xài không nghe được tiếng bước chân còn ngờ bên trên ta dương phạm lại nói quá mức viên thiên cương thế nào cũng không thể thừa nhận h ả vậy ngươi nói một chút tại sao hàng ngày đi theo t a phía sau đi ngươi không phải là muốn trộm ta t i ề n chứ dương p h ạ m sờ mình một chút bên hông túi tiền cảnh giác nhìn chằm chằm viên thiên cương trước hắn và viên thiên cương là gặp mặt qua ngay tại hắn hắc điếm bên ngoài trên đường khi đó viên thiên cương cái này lao thần côn nghèo r ớ t quốc sư lăn lộn tới mức này đây cũng là độc một cái nhìn mới vừa rồi kia quỷ t ú y hành vi dương p h ạ m không thể không hoài nghi viên thiên cương là nghèo đến bắt đầu làm tên móc túi rồi không biết gì tiểu nhi ngươi chớ có lại nghĩ vớ vẩn lão phu là có chuyện muốn cùng ngươi nói Viên t h i ê n c ư ơ n g k h ô n g g i ấ u t i ế m n ữ a đây cũng là t ạ i n h i ệ m do d ư ơ n g p h m tưởng tượng đ i xuống, hắn c ũ n g k h ô n g b i ế t sẽ trở t h à n h n g ư ờ i nào,、lúc、này ăn lúc t r ộ m tất cả đi ra. ư n g 250, Viên Thiên c ư ơ n g mục đích Thứ 250 viên thiên cương mục đích nghe được viên thiên cương nói là có chuyện muốn tìm chính mình dương phạm có chút buồn b ự c mình và hắn hẳn không có đồng thời xuất hiện mới đúng à? ngươi có lời gì muốn muốn nói với ta dương phạm chấm n g h i hỏi chúng ta ngồi xuống thật tốt nói có thể không viên thiên cương thấy dương phàm không có cự tuyệt liền mở miệng nói buổi sáng chuyện phát sinh có thể là không phải chuyện nhỏ nếu như đứng ở đường đi chung nói xong rồi sự tình thai vách mạch rừng bị người nghe vậy cũng không tốt dương phàm nhỏ do dự trong chốc lát cuối cùng gật đầu một cái thực ra hắn cũng không muốn cùng người trong triều đình có quá nhiều dính dấp cái này quốc sư cùng lý nhị quan hệ không cạn nhìn chính là quỷ kế đa đ o a n người một loại giống như vậy thần côn dương phàm cũng không có hảo cảm nhất là cái này viên thiên cương trước sớm c ò n m u ố n lừa hắn tiền loại này thần côn dương phạm nếu là không phải xem ở hắn là quốc sư phân thượng căn bản cũng không nguyện ý đi phản ứng đến hắn nơi này cách dương phạm m ái hiên rất gần dương phạm dẫn viên thiên cương trực tiếp đi hắn mái hiên chờ đến hai người đồng thời sau khi ngồi xuống viên thiên cương t r ư ớ c lên tiếng ta nhớ ngươi trước kia cũng cùng ta từng thấy bất quá khi đó ta cũng không có cùng ngươi tự giới thiệu mình dương phạm ta là viên thiên cương cô thả tính là đại đường trước quốc sư sau khi ngồi xuống viên thiên cương trên mặt lộ vẽ cười hướng về phía dương phàm tự giới thiệu mình nói dương phàm một cái tay chống đỡ cái đầu nhìn một chút viên thiên cương há cho nên ngươi tìm ta làm gì ta không cần coi bói ta cũng sẽ không cho ngươi tiền ngươi đòi tiền lời nói hỏi hoàng thượng đòi đi h ắ n nhiều như vậy chính thức tự giới thiệu mình dương phàm có loại dự cảm khả năng cái này viên thiên cương tới là vay tiền ta không thiếu tiền ta tới tìm ngươi cũng không phải là bởi vì tiền khóe miệng của viên thiên cương rút ra rút ra rất là bất đắc dĩ nói với dương phàm cái này dương phàm cả ngày trong đầu cũng không biết nghĩ là cái gì là không phải vay tiền vậy ngươi tìm ta có chuyện gì dương phàm tay để lên bàn ngồi thẳng thân thể nhìn viên thiên cương nói ngươi cứu công chúa dược là cái gì ai cho ngươi dương phàm thiêu m i nghe viên thiên cương nói lời này mới chợt hiểu ra viên thiên cương tới đây nguyên lai là cũng muốn hỏi hắn dược sự tình a vậy nếu là ta trước từ cực đông chi địa cho mang đến là cái gì ta cũng không quá rõ ngược lại có thể cứu công chúa mệnh là được thế nào công chúa là đã xảy ra chuyện gì sao hắn cái này đặc hiệu dược cũng chỉ có cực đông chi địa có mà hắn cũng chỉ có như vậy một hộp cho tấn dương công chúa dùng sòng kia sẽ không có đừng nói viên thiên cương rồi chính là lý nhị tự mình đến cũng đoạn không thể nào có nữa dứt khoát dương phàm liền trực tiếp chặt đức viên thiên cương muốn mua ý tưởng của dược công chúa thân thể hiện nay đã không còn đáng ngại chưa tới trong nháy mắt liền có thể tỉnh lại đến thời điểm ta để cho công chúa thân thể cơ năng từ từ điều chỉnh vậy ngươi thuốc kia là toàn bộ đều dùng hết chưa viên thiên cương đối thuốc kia cùng với vĩnh hằng quốc độ còn là rất hiếu kỳ dùng hết rồi không có dương phàm trong ngực còn cất ba viên dược đâu rồi nhưng hắn vẫn mặt không chân thật đáng tin buông tay một cái hơn nữa dương phàm thực ra biết hệ thống cho là đặc hiệu dược hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định công chúa đem thuốc này sau khi ăn vào thân thể đã không có đáng ngại mà viên thiên cương ra mặt bảo là muốn cho công chúa lại điều dưỡng thân thể này điều dưỡng thân thể sự tình coi như là trong cung thái ý cũng có thể làm được cho nên nói viên thiên cương tới rõ ràng chính là đối kia đặc hiệu dược cảm thấy hứng thú lý do nào khác đều là mượn cớ vậy thật là là đáng tiếc kia tiểu hữu ngươi cần có phải là số mạng không viên thiên cương c ú i lầu xuống nhỏ thở dài đối không bắt được đặc hiệu dược cảm thấy rất đáng tiếc nhưng một g i â y kế tiếp hắn nhưng là cười hỏi dương phàm có muốn hay không coi bói coi bói dương phàm nhìn một chút viên thiên cương là hắn biết cái này lao thần côn tới nơi này không có chuyện gì tốt náo loạn lớn như vậy một vòng đến cuối cùng vẫn là phải cho hắn coi bói hắn liền lao thần côn hay lại là quốc sư đ â u rồi chỉnh ư thế một mạc cần muốn đi ra ngoài sắp xếp hàng vỉa hè đối coi bói viên thiên cương gật đầu một cái hồi phục dương p h ạ m dương p h ạ m trực tiếp lắc đầu mạng ta do ta tự quyết định ta làm quyết định mệnh ngươi có thể đoán ra được viên thiên cương hắn chính là đại đường quốc sư nếu để cho hắn hỗ trợ coi bói lời nói giá cả khẳng định rất đắt dương phàm cũng không muốn hoa loại này gồm tiền húng chi dương phàm bản thân đối loại này coi bói coi quẻ huyền huyễn sự t ì n h cũng là không phải cảm thấy rất hứng thú mỗi người mỗi ngày đều sẽ có vô số phát sinh ngoài ý muốn mỗi cái n g o à i ý muốn phía sau đều giống như một đôi hồ điệp cánh sẽ vô ra vô số khả năng tựa như cùng hiệu ứng hồ điệp cho nên coi bói loại vật này là không chính xác coi như những thứ này coi bói tiên sinh nói lại l o ẹ i loẹn tìm kẻ lừa gạt diễn lại giống như thật dương phàm cũng sẽ không tin tưởng viên thiên cương ngồi ở trên ghế hắn khoảng cách gần như vậy quan sát đốt bằng vào dương phàm trước cung cấp tin tức ở trong lòng yên lặng cho dương phàm c o i quẻ nhưng lần này quẻ liên tiếp liền như vậy bảy lần cho ra kết quả đều là vô c h ố n g giống giống như hắn tự cấp một cái m ộ t đầu c o i quẻ loại tình huống này viên thiên cương vẫn là lần đầu tiên gặp phải nghe nói dương phàm là tới từ cực đồng c h i địa sứ giả khả năng hắn là không phải đại đường nhân cho nên viên thiên cương cái gì cũng không tính ra nhưng trong lòng viên thiên cương lại cũng nghĩ đến coi bói loại vật này chỉ cần là nhân là có thể đoán địa khu bất đồng thì thế nào đây nhưng là đem dương phàm nằm ngang đoán thẳng đứng đoán bên trái tính một chút bên phải tính một chút kết quả gì cũng không nhìn thấy loại tình huống này quả thực khó giải quyết cho nên viên thiên cương muốn gặp được dương phàm mặt mũi thực sau ngay mặt cho hắn coi quẻ. thật không nghĩ đến há mồm liền bị dương phàm cự tuyệt cái này nhìn nửa đại tiểu hỏa tử tại sao như thế cơ t r í đây dương phàm chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi sau đó mệnh số sao viên thiên cương hướng về phía dương phạm khuyên nhân chính là như vậy càng không chiếm được lại càng phát quân quýt hắn tính qua nhiều người như vậy xem qua vô số người mạng có thể đến dương phạm này coi bói không tính ra mạng cũng không nhìn thấy thứ người như vậy hẳn không tồn trên đời này nhưng dương phạm nhưng là cái kia ngoại lệ quốc sư ta đều gọi ngươi một tiếng quốc sư ngươi liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi bậy hạ tiền kia thật nhiều ngươi cứu hắn công chúa để cho hắn cho nhiều ngươi í tiền t dương phạm không nghĩ sẽ cùng cái này lao thần côn nói vậy Cho chuyện như vậy mấy câu sau đó dương p h ạ m trực tiếp bắt đầu đổi nhân dương p h ạ m không làm rõ ràng trước ta quả quyết sẽ không rời đi ta xem sao thần nhìn tiên vị hôm nay ta nhất định phải đem sự tình h i ể u rõ ngươi là nghiêm túc dương p h ạ m nhìn chằm chằm viên thiên cương hỏi viên thiên cương trọng trọng gật đầu nghiêm túc ai hôm nay coi như là ta xui xẻo rồi ta này không có gì b ạ c vụn này năm mươi sâu đều cho ngươi cầm đi đi đây là hắn bị lý thái lừa sau đó lại trở về tiền Chỉ là tiền này hắn đều còn có hắn không là này tiền đều ba ư n nhiệt, lại lập tức phải bị tống g bích bị lại phải đi. tức lập dương phạm ngươi cái này là ý gì lấy tiền cho ta viên thiên cương vẻ mặt mộng bức nhìn dương phạm căn bản không biết hắn cái này là ý gì là dự định lấy tiền thu mua hắn năm mươi sâu còn chưa đủ a đây đã là ta tối đại ngạch độ ngân phiếu rồi số tiền này đủ ngươi bày sạp rất lâu rồi ngươi đã biết đủ đi dương phạm cao mày đem này năm mươi sâu tiền trực tiếp nhét vào viên thiên cương trong tay chương 251, n h ì n sao băng thứ 2 5 i 1 r n h ì n tinh tinh viên thiên cương trong tay siết năm mươi sâu tiền sắc mặt biến thành màu đen chính mình giống như là coi bói thần côn sao còn có thể hay không thể thật tốt trao đổi chính mình đường đường quốc sư sẽ thiếu tiền dương phạm tiểu nhi thật là không có chút nào biết đạo tôn lào yêu hấu viên thiên cương trực tiếp từ trong lòng ngực của mình móc ra ít đồ sau đó đem đồ trong tay tất cả đều vỗ vào trên bàn này vỗ bàn một cái dung hai cái nơi này là một trăm sâu tiếp theo ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền về đáp cái gì sắc mặt của viên thiên cương có chút buồn bực nói từ dương p h ạ m mới vừa nói ra ngữ trung hắn nghe được cùng mới vừa rồi dương p h ạ m coi hắn là thành bên đường cái loại này coi bói tiên sinh hắn đường đường quốc sư làm sao có thể cùng những hạ đó tam lãm hôn tử so sánh h ú n g chi lần đầu tiên thấy dương p h ạ m lúc chỉ là thấy đến một loại kỳ dị mạng hiện lên một tia trao đổi ý tưởng cho nên mới tận lực hấp dẫn dương p h ạ m tới đoán một quẻ kia thì hiệu quả viên thiên cương tự nhận là vẫn không tệ thành công tạo nên một cái cao nhân hình tượng sao mới qua như vậy đoạn thời gian thì trở thành tình huống này rồi hả nếu như lúc ấy biết rõ mình loại này hành vi ở dương phàm bên kia sẽ cho tương lai lưu lại như vậy không ấn tượng tốt hắn quả quyết sẽ không đang dùng coi bói tiên sinh phương pháp đến gần dương phàm dương phàm nhìn viên thiên cương loại này ngạnh khí bộ dáng trên bàn hai chương ngân phiếu nhân viên thiên cương động tác nhăn nhữ bảy trên bàn hắn chỉ cần động, động miệng lưới là có thể h ư n g công kiếm một trăm sâu nhẹ nhàng như vậy vô tích sự dương phạm tại sao sẽ buông tha đây ngược lại viên thiên cương mới vừa rồi chỉ nói là để cho hắn trả lời vấn đề thật giả tính do hắn tự làm quyết định là được sau đó hắn không chút khách khí đem kia hai chương ngân phiếu cũng giấu vào rồi chính mình trong túi ngươi có vấn đề gì hỏi đi dương phạm lạnh nhật nói cực đông c h i địa ở nơi nào mặt chữ không nói rất rõ ràng cực đông đông phương cực cảnh bất quá cụ thể vị trí không thể nói cho ngươi biết ngươi mở hắc điếm là cực đông c h i địa n g ư ơ i như thế nào cùng cực đồng chi địa nhân liên lạc con mắt của viên thiên cương cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm trên mặt biểu tình tuyệt sẽ không bỏ qua dương phàm bất kỳ động tác gì biến hóa ta h ắ c điếm cùng với mới vừa không mở lâu h ắ c điếm q u o ẻ rượu đều là thuộc về cực đồng chi địa giống như vậy tiệm ở cực đồng chi địa khắp nơi đều có ta cùng cực đồng chi địa bên kia liên lạc rất huyền d i ệ u chỉ cần mỗi lần ta viết ra cần muốn cái gì để xuống đất thương khô ám cách ngày thứ hai vừa dạng sáng là có thể nhận được ta muốn làm cái gì dương phàm nghiêm túc vừa nói trong mắt thản nhiên hoàn toàn không giống như là nói láo bộ dáng nhưng ở trong mắt viên thiên cương những lời này giống như thiên phương dạ đàm hát điếm quầy rượu trình độ s â m ướt hắn là gặp qua thần kỳ như vậy tiệm ở cực đông c h i địa khắp nơi đều có như vậy một cái quốc gia là có bao nhiêu phồn vinh hơn nữa phía sau dương phàm trả lời giống như là huyền h u y ễ n c ố sự một loại viết hai chữ tự ngày thứ nhỉ có thể có được đồ vật nhưng dương phàm nói xác thực như thế giống như hắn như vậy cái gì tiệm tạp hòa a quầy rượu a hậu thế nơi nào đều có chỉ bất quá vì không kinh thế như vậy hai t ủ đem hướng hệ thống hối đoái đổi thành viết hai chữ truyền tin cái này đã không khoa trương như vậy rồi ừ người cái kia khôi lỗi nhân cũng là cực đông c h i địa viên thiên cương nhỏ mị con mắt hỏi đúng thiết kế đồ cùng với linh kiện tất cả đều là cực đông c h i địa nhưng này khôi lỗi nhân là ta ở đại đường này tạo ra giống như vậy giữ lời khôi lỗi nhân tự nhiên cũng là thuộc về cực đông c h i địa dương phàm trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cái này viên thiên cương lao thần côn biết hiểu đông tây khẳng định rất nhiều hắn có thể đủ châm trích l ử a ra khôi lỗi nhân cái vấn đề này tới hỏi nhất định là phát giác cái gì không đúng địa phương viên thiên cương gật đầu một cái đi tới sơn trang dành để nghỉ mát sau đó hắn liền nhanh chóng vòng vo mấy vòng hỏi d o gần đây ở sơn trang dành để nghỉ mát chuyện xảy ra biết được dương phàm có một món bảo vật lại có thể thay thế nhân tạo làm việc hơn nữa liên quan còn tương đối khá loại vật này làm hắn thật tò mò khi hắn đi kiểm tra sau đó bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút thứ nhất văng ra ý nghĩ thì có quan mặc r a kia khôi lỗi nhân xây phương thức cùng mặc r a nhiều năm trước thiết kế rất giống hắn ký được bản thân ở t h ử thiếu thời đã từng có may mắn xem quá mặc r a làm ra bảo vật khi đó khôi lỗi nhân thật giống như không có lợi hại như vậy nhưng rất nhiều hình dáng bên trên cùng mặc r a năm đó làm ra khôi lỗi nhân rất giống đây cũng chỉ là trong lòng của hắn một cái suy đoán xin hỏi dương phàm hắn cho ra câu trả lời để cho viên thiên cương càng chắc chắn lắp ráp ra này vật kiện nhân nhất định là mặc da không nghĩ tới dương phàm thần thông quảng đại như vậy sau lưng hắn lại còn có mặc da hoàng thượng đem hắn kéo vào triều đình n à y quyết định không biết là đúng hay sai nhưng viên thiên cương nếu như biết dương phàm sau lưng cái kia mặc ra thực ra chính là một mười mấy tuổi hoa hoa vậy hắn nhất định sẽ dọa cho giật mình dương phàm ta gặp được rất nhiều người nhưng mỗi người chỉ cần ta bấm ngón tay cũng có thể tính ra mạng bọn họ cách nhưng là duy chỉ có ngươi ta không tính ra n g ư ơ i biết này ý vị như thế nào sao giữa hai người trầm mặc như vậy một hồi viên thiên cương cuối cùng vẫn lên tiếng hắn được đem mình đoán kết quả nói cho dương phàm dương phàm nghe được chính mình mạng tính ra là chống không nhỏ hơi kinh ngạc trợn to mắt nhưng ngẫu nhiên thư thái chân chính dương phàm tiểu tử kia đã chết hắn là tới từ hậu thế dương phàm tá thi hoàn hồn ở hệ thống dưới sự giúp đỡ hoàn thành một hệ liệt nhiệm vụ có bây giờ thành t i ự u người này làm sao có thể tính ra vận mạng hắn đây dương phạm một lúc lâu nói không ra lời viên thiên cương thấy vậy lại há mồm nói chỉ có chết rồi nhân không có bất kỳ tương lai mạng hắn cách mới có thể là chống không a có lẽ chính là ngươi học thuật không tinh hàng ngày là không tính ra mệnh của ta cách đây viên thiên cương nói rất đúng thật dương phạm đã chết nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận đây dương phạm hơi mang theo châm chọc giọng hồi đội viên thiên cương bầu không khí thoáng cái l u n g túng viên thiên cương khẽ mỉm cười đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc s á c thực như thế xem ra ta còn phải bế quan nhiều vài năm mới có thể đi ra ngoài coi bói cho người a vậy thì phiền toái viên lão tiên sinh dương phàm thay đổi cách xưng hô rất là cung kính hướng về phía viên thiên cương nói cái này quốc sư có chút ý tứ khách khí ngươi các ngươi nói một chút cực đông chi địa như thế nào quan sát thiên tượng viên thiên cương vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi tiếp dương phàm nhìn tinh tinh chúng ta đều là nắm thiên văn ống nhỏm nhìn tinh tinh dương phàm trước có một cái nhưng là kia thiên văn ống nhỏm sau đó bị lý thái mượn đi bây giờ còn chưa trả lại lý thái tên kia khả năng lại muốn nuốt riêng hắn thiên văn ống nhỏm rồi viên thiên cương nghe được thiên văn ống nhỏm mấy cái này mới mẹ chữ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo thiên văn ống nhỏm vật kia có thể thấy rõ ràng tinh tinh thấy rõ rõ ràng rất cái gì à? thủy tinh hỏa tinh m ộ c tinh thổ tinh hải vương tinh những thứ này cũng có thể thấy rõ ràng dương phạm một hơi thở báo ra không ít cái tinh hệ nói những thứ này đều là cái gì viên thiên cương vẻ mặt mộng bức nhìn dương phạm nói dương phạm nói nồng nhiệt nhưng là viên thiên cương lại một cái cũng nghe không hiểu b ắ c đâu thất tinh sao b ắ c cực cái này biết chưa dương phạm suy tư một hồi nhi báo ra hai cái cực kỳ bình thường tinh tinh viên thiên cương gật đầu một cái hai cái này hắn vẫn biết chương hai trăm năm mươi hai cho mướn khôi lỗ i nhân thứ hai trăm năm mươi hai cho mướn khôi lỗ i nhân t i a ngươi cũng đã biết này màu đen thiên bên ngoài là hình dáng gì dương phạm cô làm thần bị nói có thể là hình dáng gì viên thiên cương không thể đưa hay không khẽ cười nói ban đêm tinh không ngoại trừ tinh tinh cùng trắng sáng còn lại tất cả đều là đen thùi kia thiên ngoại đầu vừa có thể là cái gì chẳng lẽ là đại la thần tiên ở thiên cung l à vũ trụ một cái vô cùng mênh mông địa phương một cái xúc không thể thành địa phương toàn bộ tinh tinh đều là một viên không thua gì chúng ta thế giới thật giới tinh cầu bọn họ cũng đợi ở trong vũ trụ dương phàm cảm k h á i nói ồ đó là cái gì dạng những thứ này tinh tinh đều là cùng chúng ta thế giới thật giới một to bằng tiểu tinh cầu n g ư ơ i đang nói gì mê sảng bọn họ bất quá viên đạn lớn nhỏ làm sao có thể cùng chúng ta thế giới thật giới một loại dương phàm ngươi chớ là không phải ở tiêu khiển lão đạo viên thiên cương hơi nhữ mày dương phàm những lời này thật là có thể nói là không giải thích được không biết mùi vị cặn kẽ ta cũng không cách nào cùng ngươi miêu tả đại khái giống như là hết ngồi đáy giếng nhìn trời đi như vậy chỉ có thể nói ta sợ chứng kiến thế giới ngươi không thấy được bất quá đợi trở lại trường ăn sau đó ngươi tới ta h ấ p điếm ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nhìn một chút vũ trụ một góc bất quá thu lệ phí một lần thập sâu tiền tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội dương phàm có thể không thể buông tha liền b ộ i vàng thay mình thiên văn ống nhòm đánh quảng cáo sau đó viên thiên cương nhất thời không có thanh âm dương phàm thật là rơi vào tiền mắt bên trong bất quá dương phàm lời muốn nói vũ trụ thành công sức hấp dẫn viên thiên cương chủ ý trong lòng suy nghĩ tự xem như là đưa mấy sâu tiền cho dương phạm hắn sau khi trở về định mau chân đến xem vũ trụ là vật gì ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao để cho viên thiên cương trả lời nhiều vấn đề như vậy một trăm sâu tiền viên thiên cương cũng đủ vốn lại để cho hắn hỏi tiếp dương phạm coi như thua thiệt viên thiên cương lắc đầu một cái tạm thời là không có vấn đề gì nhưng là nếu như kết thúc như vậy đặt câu hỏi vậy hắn một trăm sâu tiền xài có chút quá tùy、ý. viên thiên cương nhìn một chút dương phạm nói tiếp người cái kia khôi lỗi nhân cho ta mượn nghiên cứu một chút như thế nào người nghĩ nghiên cứu thập sâu tiền một giờ người mượn bao lâu nếu viên thiên cương đã đoán được liên quan tới khôi lỗi nhân đồn mối coi như dương p h à m lại che giấu cũng vô dụng hắn phải nghiên cứu mượn hắn đó là vừa v ạ n dương p h à m cũng có thể nhân cơ hội kiếm b u ộ n khóe miệng của viên thiên cương vừa kéo dương p h à m lại nói quá nhanh hắn trong lúc nhất thời không cách nào trả giá thập sâu tiền một giờ cũng được viên thiên cương từ trong lòng ngực của hắn lại móc ra một t r ư ơ n g ngân phiếu trực tiếp vỗ vào trước mặt dương phàm một trăm sâu l ã o đạo cho mướn mười canh giờ ngươi này chẳng lẽ cũng chưa có ưu đ ạ i sao ta đều cho ngươi hai trăm sâu rồi nếu không đoán mười hai canh giờ rất tốt dương phàm thấy ngân phiếu trong mắt tỏa ra kim quang đem ngân phiếu trực tiếp cầm tới lặp đi lặp lại nhìn mấy lần xác định là thật sau cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng nghiêm nghị nhìn viên thiên cương nói được liền mượn ngươi mười hai canh giờ ngày mai lúc này nhớ đúng lúc trả lại nếu như vượt quá thời gian rồi đoán hai mươi sâu một giờ n h a bất mãn một giờ dựa theo một giờ mà tính hôm nay dương phàm coi như là giải tỏa rồi khôi lỗi nhân tân cách dùng cho mướn đi ra ngoài một ngày liền hoàn toàn kiếm trở về khôi lỗi nhân thành phẩm làm ra này khôi lỗi nhân thật là cái chính xác quyết định dương phàm là thích thu rồi nhưng viên thiên cương tâm lý lại khổ ha ha mặc dù hắn nói là cái quốc sư nhưng thường xuyên cũng không đợi ở hoàng cung du lịch khắp nơi tiêu tiền dĩ nhiên là rất lớn qua nhiều năm như thế hắn nhiều năm bổng lộc cũng còn dư lại không có mấy mới vừa rồi thanh toán đi ra ngoài hai trăm sâu tất cả đều là hắn quan tài b u ồ n viên thiên cương cũng không chỉ hoãn l ĩ n h khôi lỗi nhân sau đó vội vàng rời đi nghiên cứu thời gian không nhiều hắn phải muốn tranh đoạt từng giây từng phút chờ viên thiên cương sau khi đi dương phàm đem trong lòng ngực của mình ngân phiếu đều lấy ra viên thiên cương cho hai trăm sâu cùng với lý thái trả lại hắn một trăm sâu ba trăm sâu ngân phiếu tuy có chút nhằn đi nhưng đây chính là thật thật tại tại tiền dương phàm tự mình cười ngây ngô hồi lâu tới sơn trang dành để nghỉ mát cũng coi là đang nghỉ phép trong lúc hắn đang nghỉ phép trong lúc cũng có thể kiếm được tiền đây cũng là nghỉ phép t r ú n g kinh hỉ cười ngây ngô trong chốc lắt dương phàm đem tiền thu vào hắn còn có chính sự muốn tìm thôi nguyệt nhi đây nhưng khi dương phàm thu thập xong chuẩn bị lúc ra cửa sau khi chật nhìn thấy viên thiên cương lại trở lại dương phàm trở tay liền đem phòng cửa đóng kín vẻ mặt phòng bị nhìn viên thiên cương hàng hóa bán ra tổng thể không hoàn trả nếu như ngươi không nghiên cứu thả này liền có thể tiền là không có khả năng trả lại cho ngươi còn không chờ viên thiên cương nói chuyện dương p h ạ m há mồm đã nói lên quý củ viên thiên cương hé miệng một số thời khắc hắn thật muốn đem dương p h ạ m đầu bỏ ra nhìn một chút trong đầu hắn thả có phải hay không là đều là tiền tốt đẹp như vậy tuổi tắc một nhân tài lại cứ l ệ c h chui vào tiền trong mắt viên thiên cương gấp gáp như vậy phản trả lại cũng không phải là bởi vì muốn trả lại hàng mà là hậu viện nơi ấy truyền tới tin tức nói là hủy tử công chúa tỉnh nàng nhưng là ăn đặc hiệu dược sau đó mới tỉnh này ra đặc hiệu dược dương phàm cũng nhất định phải phải đến chàng cho nên viên thiên cương mới vội vàng tới muốn đem dương phàm cùng theo đi nhưng không nghĩ tới dương phàm há mồm liền ra rồi một câu nói như vậy ta tới cũng không phải là muốn trả lại hàng hủy tử tỉnh ngươi qua đồng thời nhìn một chút viên thiên cương có chút bất đắc dĩ nói dương phàm nhỏ nhìn xuống sát trời cũng may bây giờ còn sớm Đi hủy tử kia một chuyến cũng không có gì đáng đợi đưa đều đến kia ngại nhi, đợi một hồi lại tìm Thôi、nguyệt、Nhi. tới giờ người hủy chuyến không Hủy chúa hôn phong tỉnh, hưu nhạc chúa chạy Nguyệt bây tử một một tìm tử một trận tất trường mắt. ba, mê mừng cũng có công cả công càng nước vui nàng gì là sở vẻ dương phạm thật đúng là hô đ ồ hủy tử công chúa và thôi nguyệt nhi hai người quan hệ không cạn hủy tử xảy ra chuyện thôi nguyệt nhi khẳng định cũng ở đây đợi dương phạm đến hủy tử công chúa mái hiên thôi nguyệt nhi chính đứng ở nơi này dương phạm mừng rỡ nhìn thôi nguyệt nhi đang chuẩn bị há mồm hỏi không nghĩ tới lý nhị lập tức đem dương phàm trò kêu qua dương phàm ngươi qua đây dương phàm há miệng lại nhắm lại nhìn một cái thôi nguyện n h ì sau đó hướng h ủ y tử bên trên giường đi h ủ y tử công chúa sắc mặt như thường trạng thái tinh thần rất tốt bây giờ ngồi ở trên giường cười nói chuyện với trường nhạc công chúa dương phàm đi qua sau đó trương miệng hỏi công chúa điện hạ ngươi còn cảm thấy kia không thoải mái trường nhạc công chúa đứng sang bên cạnh đem không gian đẳng cho dương phàm cùng h ủ y tử lắc đầu một cái lúc trước thời điểm luôn cảm thấy một cổ bực mình ở ngực thế nào cũng không thở nổi nhưng bây giờ rất là thông suốt loại cảm giác đó không có nàng này là từ nhỏ mang theo gấp bệnh một số thời khắc thở gấp không đến tức há miệng hô hấp đều rất khó khăn giống như một mực ép đang hô hấp trên đường một tảng đá bị người cho rời có thể bình thường hô hấp cảm giác để cho nàng rất mới mẻ cũng để cho nàng rất kích động trên thân thể không thoải mái một mực đẹ nén nàng thần kinh hủy t ử sợ mình ngày nào lúc ngủ sau khi một cái tức không thở nổi trực tiếp mất bệnh, cho mỗi mệnh, nên hắn mỗi ngày đều lần à hoàng này hoàng ở một tâm Phạm trạng thái. thế tồn tại, thủy tử tâm tình cũng đã khá nhiều. Dương Phạm thấy loại loại kinh giờ cái kinh nhiều. hiệu không khá Nhưng như sung sướng, còn cũng Dương hô hấp h dược bây đặc đã kỳ này h thật hoan hỉ, từ trong lòng ngực móc ra tiểu hộp thuốc, lấy ra cuối cùng hai khỏa ư dược. vậy, lấy trong từ trong tiểu ra ra lòng cũng lòng ngực cùng Lần móc cuối dương phàm cũng không có để cho người ta đem viên thuốc mở ra trực tiếp để cho h ủ y tử dùng thủy nuốt này hai khỏa bào con đ ậ u công chúa điện hạ bây giờ người bệnh cũng coi là trị tận gốc rồi sau này tuyệt sẽ không tái phạm thực ra này hai k h ỏ a dược coi như không lấy ra cũng không có chuyện gì hủy tử đã gần như khỏi hẳn rồi còn lại củng cố thái nhất cũng có thể hoàn thành nhưng loại này đặc hiệu dược không thuộc về nơi này sớm một chút dùng hết cũng tốt liền dứt khoát cùng nhau hủy tử ăn hoàn toàn củng cố hạ hủy tử thân thể tránh cho đến tiếp sau này lại xảy ra vấn đề Trưng theo dệt. Thứ 253 đến cửa theo dệt. đến chuyện đến chuyện cửa cửa thật sao ngươi thuốc này cực kỳ kỳ lạ cũng rất là hữu h đại đại tiểu tiểu dương phàm cái này đặc hiệu dược cũng rất là tiện lợi dương phàm chính diện hướng về phía hủy tử hắn có thể đủ cảm giác sau lưng có một đạo tầm mắt thẳng tắp theo roi hắn theo dõi hắn nhân chính là viên thiên cương viên thiên cương là thực sự thấy rõ dương phảm vốn cho là hắn đối với chính mình sẽ hơi chút thành thật một chút sẽ không thái quá giảo hoạt nhưng không nghĩ tới liền dương phảm hay lại là giữ lại một tay trước lửa hắn nói không có thuốc nhưng thực tế trên người mình còn ẩn tàng viên thiên cương cũng không chỉ muốn nghiên cứu khôi lỗi nhân đối kia đặc hiệu dược cũng là rất hiếu kỳ dù sao đều là tới từ cực đông c h i điệm nhưng là dương phảm cái này giảo hoạt thằng nhóc hay lại là bày hắn một đạo công chúa tiếp theo ngươi chỉ phải dựa theo quốc sư đại nhân phương pháp điều dưỡng thân thể liền có thể ta đối dưỡng sinh một khối này đúng vậy cùng hắn đây dương phàm khiêm tốn nói cái này cũng không tính là nói láo dương phàm bây giờ nói tới dưỡng sinh cũng chỉ có cái trong bình giữ ấm thả cầu kỷ khái niệm h u y tử biết dương phàm cứu hắn hảo cảm đối với hắn rất cao rất cảm kích đối với hắn nói tiếng cảm ơn dương phàm lui về sau một bước tỏ ý viên thiên cương tiến lên chuyện kế tiếp cùng hắn liền không có quan hệ gì rồi ta có chuyện muốn nói với ngươi dương phạm lui về phía sau đặc biệt hướng này thôi nguyệt nhi phương hướng kia đi tới ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói một câu như vậy thôi nguyệt nhi kinh ngạc nhìn dương phạm nhìn trước mặt một cái bệ hạ cùng công chúa bọn họ còn tại nói chuyện liền hồi phục dương phạm nói chuyện gì không gấp đợi nơi này sự tình kết thúc lại nói nơi này có thể không phải nói chuyện địa dương phạm cũng không tiện cùng thôi nguyệt nhi nói nhiều lưu lại một câu nói như vậy sau đó nhanh chóng hướng những phương hướng khác đi tới cùng thôi nguyệt nhi kéo dài khoảng cách trương an thành trung từ hắc điếm q u o y rượu khai trương tới nay chung quanh một ít t i ể u lâu hoàn toàn không có làm ăn vừa mới bắt đầu hắc điếm q u o y rượu chỉ là buôn bán rượu chút thức ăn đến cuối cùng lại vừa là bán ra đồ ăn nhưng phạm là đối rượu hoan hỷ nhân đầu tiên lựa chọn dùng cơm địa phương đều là hắc điếm q u o y rượu cứ như vậy chung quanh t i ể u lâu càng là không có không gian sinh tồn v õ n g giang lâu nơi ấy có dành riêng mỹ gói phúc lợi làm ăn tuy không thể so với từ trước hòa bạo nhưng tốt đang đã nói đi nhưng là còn lại t i ể u lâu lại không thấy mì gói rượu lại khó uống r ấ t bọn họ thành nhật đều là trống r i n g trông coi tiệm cuộc sống này đều nhanh không vượt qua nổi rồi t r ư ờ n g quỹ hôm nay lại là một người không có phúc tinh lầu nhiều cái tiểu nhị chán đến chết ngồi ở đại sảnh bàn ghế bên trên nhìn thấy phúc tinh lầu trưởng quỹ sau khi đến rất là bất đắc di than phiền đến không có khách nhân liền đại biểu bọn họ không có thu nhập tiếp tục như vậy nữa bọn họ phần này chân chạy công việc sợ là cũng không giữ được kia khởi không phải là chặt đứt bọn họ đường sống sao phúc tinh lầu trưởng quỹ s ầ mặt m lại hắn đứng ở cửa t i ể u lầu ra bên ngoài ngắm vô số đi ngang qua người đi đường nhìn cũng không nhìn phúc tinh lầu liếp mắt thậm chí còn có hai người vừa nói vừa cười ước hẹn đến đi h ắ c điếm quầy rượu h ắ c điếm quầy rượu hắn đi qua kia rượu s á c thực uống thật là ngon hơn nữa chỉnh địa phương cũng là dễ nhìn chặt nhất là h ắ c điếm quầy rượu nơi ấy có thể là mát mẻ mấy ngày trước đây hắn không chịu được nhiệt cũng trộm cắp đi chỗ đó ở một tiên trên lệch to lớn như vậy có suy nghĩ nhân tự nhiên cũng sẽ chọn h ắ t điếm q u o y rượu tiếp tục như vậy nữa sợ là bọn hắn t i ể u lâu muốn hoàn toàn đóng cửa quan môn quan tiệm tìm công tượng chúng ta cũng phải trọng tu t i ể u lâu h ắ t điếm q u o y rượu chèn ép bọn họ nếu như bọn họ không làm ra thay đổi kia kết cục cuối cùng chỉ có thể là đào thải phúc tinh lầu cũng coi là một lão bảng hiệu rồi cũng có cần phải nghỉ dưỡng sức một chút trong điếm sửa sang nay phúc tinh lầu dẫn đầu sửa chữa những địa phương khác các trưởng quỹ cũng rối rít động thủ mấy nhà t i ể u lâu một hơi thở q u a n môn này càng làm cho hắc điếm q u o y rượu ngày ngày đầy ấp dương phạm rời đi trường an thôi nguyệt nhi cũng theo sát đi bạch đại gia không thể không đem toàn bộ thúy xuân n l u y ễ n nhân tất cả đều gọi tới mỗi ngày bận rộn không thể tách rời ra bất đắc dĩ bạch đại gia làm ra quyết định trước thời hạn một giờ q u a n môn hắc điếm q u o y rượu đặc nhiều nhưng địa phương vừa nhỏ vấn đề cũng dần dần toát ra mỗi ngày ở hắc điếm trong quán rượu cũng sẽ gây ra mấy trận tranh chấp cũng may dương phàm có dự kiến trước chiêu cái lý thanh liên chú đóng ồn ào sau lập tức có thể bình tức nhưng này loại náo nhiệt chỉ cần ra một lần một ngày làm ăn sẽ chê mãi không ít bạch đại gia vì thế rất là nhức đầu bởi vì này loại náo nhiệt mỗi ngày đều sẽ phát sinh một lần nay từ dương phàm sau khi rời khỏi liền xuất hiện một ngày hay hai ngày còn nói được nhưng ngày ngày cũng xuất hiện còn mỗi lần rất bất đồng dạng nhân cái này thì không nói được bạch đại gia bề bộn nhiều việc quản lý hắc điếm quầy rượu quả thực đằng không ra tay đi thăm hỏi chân tướng thôi nguyệt nhi cũng vô tòng hạ thủ chỉ có thể hết sức cùng lý thanh liên cùng ngăn cản bạch về đến nhà còn bày ra thanh minh chỉ cần là ở hắc điếm q u o y rượu gây chuyện người nếu như là hội viên liền hủy bỏ tư cách hội viên nếu như là du khách kia xuất hiện một lần liền cả đời không cách nào tiến vào hắc điếm q u o y rượu trực tiếp bơ lóc nếu quả thật đối diệu yêu thích người liền sẽ không làm chuyện như vậy bởi vì một khi bị bơ lóc rồi vậy thì lại cũng uống rượu không được rồi nhưng coi như lời này thả ra hay là có người tới náo bạch đại gia quả thực chống đỡ không được không thể làm gì khác hơn là để cho thôi nguyệt nhi đi sơn trang dành để nghỉ mát đem dương phàm cho gọi trở về dương phàm cơ t r í hơn người nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết này chuyện sốt ruột mỗi ngày gây chuyện có chừng mấy cái dương phàm nghe thôi nguyệt nhi nói hết lời sau há mồm hỏi nàng nói hắn rời đi trường ăn nói ít cũng có tầm một tháng rồi nếu như mỗi ngày đều có người gây chuyện lời nói vậy người này số cũng có chút hơn nhiều mỗi ngày đều sẽ có hai người gây chuyện một số thời khắc nhiều năm s á u cái cũng có thôi nguyệt nhi c a o mày trả lời mỗi ngày người vừa tới đều là không giống nhau n á o xong chuyện sau đó chạy lý thanh liên cùng hắn có lần c ư ờ n g chảo một cái không nghĩ tới những người đó giống như thỏ như thế quen thuộc trường an thành rất tìm con đường nhỏ chui vào sẽ không có ảnh bọn họ muốn tóm lấy cha hỏi cũng không thể nào tìm người các ngươi có hay không bắt được bọn họ dương phám hỏi điều này hiển nhiên chính là có mưu kế co hoạch định bắt nhân hỏi không được sao thôi nguyệt nhi lắc đầu một cái không bắt được từng cái giống như là con lươn một dạng chạy nhanh hơn nữa cũng không bắt được thôi nguyệt nhi nhớ lại lúc ấy hắn tóm lấy một cái tiểu tử rõ ràng đều đã bắt được nhưng không biết tại sao lại cảm giác chân mượn bắt lại bị hắn tránh ra khỏi truy cũng không đuổi kịp bắt cũng không bắt được quả thực để cho người ta nổi giận dương phạm vi thiêu lông mi cái này thì có ý tứ những người này hướng về phía hắc điếm quầy rượu đến đơn giản chính là vì tiền có thể kéo dài thời gian dài như vậy c ũ n g k h ô n g n ó i r a đ i ề u k i ệ n đó p h ả i là có n g ư ờ i ở p h í a sau t h a o t ú n g b ọ n họ, cố ý p h á h ư hắc đ i ế m quảy r ư ợ u l à m ă năm mươi t r ư ờ n g An t hồi ứ 254 h trường an ngày mai chúng ta hồi trường ăn đi sơn trang dành để nghỉ mát cái này ở ngây ngốc không phải là lãng phí thời gian cũng không thể giữ lại bạch đại ra một người xử lý vấn đề vậy đối với nàng thật sự là quá không công bình dù nói thế nào h ắ c điếm quầy rượu cũng là thuộc về hắn sản vật hắn phải trở về xử lý vấn đề thôi nguyệt nhi xứng sở tiếp lấy gật đầu một cái mặc dù sơn trang dành để nghỉ mát thật tốt nàng rất thích nhưng là nàng đi ra nhiệm vụ là đem dương phàm cho mang về cái gì ngươi phải đi huynh đệ ta hai cũng vừa mới gặp mặt ngươi làm sao lại phải đi về dương phàm cùng thôi nguyệt nhi hai người ngồi ở sơn trang dành để nghỉ mát hậu viện một cái đình nhỏ chung t r ì n h sử mặc vừa vặn đi ngang qua nghe dương phàm nói một câu như vậy vội vội vàng vàng hướng hắn này đi tới dương phàm đi sơn trang dành để nghỉ mát đi vội vàng t r ì n h sử mặc ngày kế đi hắc điếm quẻ diệu tìm dương p h ạ m pha r ư ợ u không nghĩ tới dương p h ạ m đã sớm người đi lầu không có thể dương p h ạ m đi sơn trang dành để nghỉ mát là chuyện công hắn cũng không tiện đi theo gắng gượng chịu ở tịch mịch đợi ở hắc điếm quẻ diệu thật lâu biết trình dạo kim phải đi sơn trang dành để nghỉ mát lúc mặt dày mày dạn đi theo qua lúc này mới tới liền gặp dương p h ạ m bị giam vào địa lao lời nói đều không nói vài lời thật vất vả tất cả mọi chuyện kết thúc có thể cùng dương p h ạ m cực kỳ ngồi xuống bàn luận cuộc sống lý tưởng lúc này dương p h ạ m lại phải về trường ăn rồi hả t r i n h sử mặc cũng không để ý bên trên chính mình hình tượng vẻ mặt đưa đám ngồi ở dương p h ạ m bên người ra tới lâu như vậy rồi cũng cần phải trở về thế nào ngươi muốn cùng ta cùng đi dương p h ạ m cười nhìn t r i n h sử mặc nói ây ta không đi ngươi đi đi t r i n h sử mặc đoạn thời gian cự tuyệt dương p h ạ m mời đùa gì thế sơn trang dành để nghỉ mát này có ăn có uống lại trình r ạ o kim bể bộn nhiều việc vui đùa đối với hắn tuy nói sẽ còn mắng đôi câu nhưng so với lúc trước vẻ mặt ôn hòa không ít nhất là ở đây sao hồ bơi lương trung t r ì n h sử mặc cảm giác tìm được tự mình hắn là tuyệt sẽ không rời đi này hồ bơi ít nhất phải chờ hắn chơi đã lại nói rượu lui về phía sau còn có thể uống nhưng sơn trang dành để nghỉ mát qua thôn này sẽ không cái tiệm này ai ngươi đi đi chờ ta trở về trường ăn sau lại tìm ngươi uống thỏa thích một phen t r ì n h sử mặc lưu lại một câu nói như vậy sau đó cố làm thương cảm đứng dậy không ngừng chạy chút nào bước nhanh rời đi chỉ để lại cái tang thương bóng lưng cho dương phạm chờ qua cua k ẹ o sau đó t r ì n h sử mặc nhanh chóng đem trên người mình quần áo đổi vui sướng hướng bên bể bơi đi nhảy xuống nước lúc giống như là một gặp con vịt nước như vậy rắt rắt cười thôi nguyệt nhi thấy nhà mình biểu ca như thế thú vị t r à n h hắn nhìn thật lâu tiếp lấy cười nhìn xuống dương phạm ngươi cùng hắn cảm tình tại sao tốt như vậy thường ngay nàng thấy t r ì n h sử mặc lúc đều là cái loại này sụ mặt rất hiếm thấy đến này tính tình thật biểu tình ngươi không hiểu nam nhân vui vẻ một ly rượu mà thôi dương phàm có chút đắc ý nói hắn và trình sử mặc cùng với lý thái hữu nghị tất cả đều xây dựng ở rượu này thủy chính giữa nếu so sánh lại nam nhân tình nghĩa cùng nữ nhân đơn giản hơn nhiều thôi nguyệt nhi xác thực không hiểu nhưng cái này cùng nàng cũng không quá nhiều quan hệ ngày mai liền muốn hồi trường an nàng được đi dọn dẹp một chút hành lý còn có cùng bệ hạ cáo biệt thôi nguyệt nhi sau khi rời đi dương phàm ngồi uống xong trước mặt hắn một ly lạnh bạch hai giống như bọn họ những người đó uống pha trà uống nồng nhiệt dương p h ạ m thật sự là vô phúc tiêu thụ những thứ đó còn không bằng một ly này thiên nhiên vô hại nước sôi đây ai nha ra đây khôi lỗi nhân làm sao bây giờ dương p h ạ m đứng dậy đi mấy bước chuẩn bị thu dọn đồ đạc hồi trường an nhưng hô lại nghĩ đến chính mình đem khôi lỗi nhân cho cho mướn đi ra ngoài chiều mai mới đến trả lại thời gian nhưng sáng sớm ngày mai hắn liền phải rời giường kia thời gian này chẳng phải xung đột nhưng mới rồi đã cùng thôi nguyệt nhi định xong thời gian này nếu là đổi nữa lời nói cũng không tiện lắm nha. lắm dương phạm c a o mày liền như vậy t i u xem như cho viên thiên cương cái đại tiện nghi khôi lỗi nhân trực tiếp cất giữ hắn vậy tốt chỉ cần hắn đem khôi lỗi nhân mang về trường an liền có thể dương phạm thay đổi hồi chính mình mái hiên đường xoay người lại đi tìm viên thiên cương nhưng không khéo dương phạm đi tới viên thiên cương mái hiên sau nơi này chỉ có hắn tiểu đồ đệ tiết dương không biết có phải hay không là ảo giác dương phạm luôn cảm thấy này tiết dương d á n g dấp cùng viên thiên cương rất giống k i a con mắt mui đều cảm giác giống nhau như lúc dương phạm nhìn chằm chằm tiết dương trên dưới quan sát dương phạm có thể nhớ viên thiên cương đến hay lại là một thân một mình không phải là viên thiên cương cái này lao ra hỏa đem mình con tư sinh dưỡng ở bên người làm đồ đệ đi tiết dương cảm nhận được ánh mắt của dương phạm nhưng không thèm để ý chút nào rất là tính khí tốt nói dương l ã o bản nhà ta sư phó đi ra ngoài ngươi có thể có chuyện gì đi ra ngoài vậy mời tiểu đạo trưởng cho sư phụ của ngươi lưu cái lời nói ngày mai khôi lỗi nhân cho mướn đã đến giờ sau đó miễn phí cho sư phụ của ngươi tiếp tục nghiên cứu nhưng tuyệt đối không thể có hư hại nếu là có hư hại vậy thì theo giá bồi thường dương phàm mỉm cười cùng tiết dương nói được ta sẽ đem lời truyền đến đêm đó viên thiên cương trở lại trong phòng biết sau khi tin tức này đoạn thời gian mừng rỡ không thôi hắn bây giờ buổi chiều tất cả đều đang nghiên cứu kia khôi lỗi nhân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cái gì đều không tra được cũng quên hỏi dương p h ạ m phải sử dụng làm sao nó lãng phí không lâu như vậy cũng may gặp thôi hạo thôi hạo ở bên cạnh cho hắn làm mẫu trong chốc lát biết như thế nào thao túng khôi lỗi nhân sau đó viên thiên cương nghiên cứu vậy kêu là một cái phi thường cao hứng thời gian trôi qua thật nhanh cho đến trời tối viên thiên cương mới lưu luyến không rời rời đi hắn hận không được không ngủ liền đứng ở này nghiên cứu khôi lỗi nhân nhưng là hắn bên này lão già khỏi không cho phép làm như thế đêm đã khuya không ngủ đầu trận trận tròn váng vì thân thể nghĩ viên thiên cương hay là trở về tới nghỉ ngơi nhưng sau khi trở về nghe được nhà mình tiểu đồ đệ nói như vậy trong nháy mắt rất là kinh hỉ nhưng cũng không biết dương phàm nói là thật hay giả ngày mai hắn đi tìm dương phàm thật tốt hỏi một chút chờ hắn đến tìm dương phàm dương phàm đã cùng thôi nguyệt nhi trở về trường an hai người bọn họ là tạm thời hồi trường an chỉ có thể mang đi một chiếc xe ngựa thôi nguyệt nhi cùng dương phàm cùng ở trên xe ngựa vài ngày như vậy hai người quan hệ hòa hoán không ít ngồi ở cùng một chiếc xe ngựa bên trên cũng không có lung túng dương phàm có thể khoảng cách gần như vậy cùng thôi nguyệt nhi sống chung trong lòng cũng rất là hoan h ỷ lúc tới sau khi vội vội vàng vàng trở về thời điểm có thể không nóng nảy xe ngựa tận lực chậm lại dương phàm vén rèm xe tử rất có rảnh rỗi nhã trí nhìn chung quanh rạng rỡ dương phàm cảm ơn ngươi trước ở trên sơn trại đã cứu ta hai người cứ như vậy ngồi ở xe ngựa chính giữa thôi nguyệt nhi dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc rất là chính thức cùng dương phàm nói cảm ơn chuyện nhỏ một cái nhấc tay chứ sao dương phàm không thèm để ý chút nào nói nhưng hắn càng dễ dàng như vậy thôi nguyệt nhi lại càng phát để ý những thứ kia thổ phỉ cuối cùng kết quả xử lý nàng đều biết nhưng thôi nguyệt nhi càng muốn từ dương phàm trong miệng đã nghe quá trình dương phàm ngươi cũng là thế nào đối phó những thứ kia thổ phỉ ngươi không sợ sao thôi nguyệt nhi nháy nháy con mắt nhìn dương phàm vẻ mặt mong đợi hỏi thổ phỉ cũng là người có cái gì t ố t sợ bọn họ đều là nhiều chút tứ chi phát triển đầu góc ngu si thổ phỉ l ừ a bịp l ừ a bịp liền bị ta l ừ a gạt chương hai trăm năm mươi lăm đặt chân khách sạn thứ hai trăm năm mươi lăm đặt chân khách sạn nhưng là thôi nguyệt nhi biểu tình quân q u y ế t bọn binh lính có thể không phải như vậy nói nàng hỏi nhiều như vậy cái quân lính bọn họ đều là nói dương p h ạ m như thế nào huy vũ phi phảm như thế nào đánh bọn thổ phỉ tẻ ra quần còn có liệp ưng o a i h ù n g kia chính là một cái đại anh hùng này sẽ đến nơi này làm sao lại thành l ừ a bịp thổ phỉ nha nhưng mà cái gì dương phạm nghi vẫn nói vẻ mặt m ở mịt thôi nguyệt nhi lắc đầu một cái rời đi tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ dương phạm tự mình lời muốn nói nhất định là có dấu dếm hắn lúc nào trở thành khiêm tốn như vậy người rồi không tiêu không đ ộ i để cho nàng đều có chút không thích ứng thôi nguyệt nhi tâm lý đã nhận định dương phạm là một cái đại anh hùng coi như hắn không thừa nhận thôi nguyệt nhi cũng như cũ cho rằng như vậy dọc theo đường đi hành trình đi thong thả dương phạm buồn ngủ s a u rửa lưng vào nềm êm đầu ngửa ra sau nhắm lại con mắt liền bắt đầu ngủ thôi nguyệt nhi c u ố n q u ý t thật lâu lại vừa quay đầu lại chuẩn bị cẩn thận hỏi một chút phát hiện dương phàm đã ngủ một hồi lâu nói thật dương phàm lớn lên là thật tốt cặp mắt đào hoa cao thẳng mũi môi mỏng mặt gầy nhìn một cái chính là một hoa hoa công tử mặc dù dương phàm cho thôi nguyệt nhi ấn tượng cũng chính là hoa hoa công tử nhưng bây giờ đột nhiên có thay đổi nói dương phàm lang thang nhưng thời khắc mấu chốt đều là dương phàm đứng ra kiểm soát đại cuộc nói dương phàm k h ô n kiếp nhưng hắn mọi việc cũng rất phụ trách nhiều thay đổi dương p h ạ m để cho thôi nguyệt nhi cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn rồi thôi nguyệt nhi trâu trâu nóng mặt trong đầu lộn xộn dứt khoát cũng không nhìn dương p h ạ m hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm bên ngoài xe ngựa trên xe ngựa dương p h ạ m coi như là lại vây khốn cũng không thể ngủ như chết thôi nguyệt nhi kia chuyên chú ánh mắt trong lúc nàng đầu tiên nhìn nhìn về phía dương p h ạ m thời điểm dương p h ạ m cũng đã chú ý tới nhưng hắn rất là ổn định không có bất kỳ động tác sẽ bỏ mặc thôi nguyệt nhi tránh hắn cho đến thôi nguyệt nhi rời đi ánh mắt sau đó dương phạm mới xem như lỏng ra một hơi thở theo trên xe ngựa hạ l â y động động tắc dương phạm từ từ tiến vào cạn ngủ kiểu cũng không biết ngủ bao lâu lại tỉnh lại thời điểm xe ngựa vừa vặn dừng lại dương phạm dối người trời sắp tối rồi phu xe tìm một cái khách sạn tối nay ở nơi này nghỉ ngơi sáng mai lại mở trình con mắt của dương phạm cũng còn không mở ra thôi nguyệt nhi liền ở một bên nói dương phạm gật đầu một cái kéo ra màn xe nhìn ra phía ngoài quả thật chân trời một mảnh thải h ạ đã là hoàng hôn hắn này ngủ một giấc lâu như vậy a sắc mặt của thôi nguyệt nhi có chút khó coi dương p h ạ m sau khi lên xe chỉ là lúc trước cùng nàng nói mấy câu nói tiếp lấy nhắm lại con mắt đi nằm ngủ thấy cùng heo chết tựa như động cũng không động dọc theo đường đi liền lưu thôi nguyệt nhi một người ở trên xe ngựa ngay cả lời cũng không cách nào nói đem xe thượng không gian lại lớn như vậy dương p h ạ m ngủ thiếp đi thôi nguyệt nhi cũng không dám làm động tĩnh quá lớn đi ra chỉ có tốt cẩn thận từng ly từng tí liền ăn lương khô cũng chậm lại động tác hiện nay dương phàm tỉnh thôi nguyệt nhi mới sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn nàng cũng không để ý dương phàm muốn làm gì động tác nhanh chóng xuống xe ngựa s ả i bước đi về khách sạn sau khi đi vào vỗ trước đài ba người ở một đêm thôi nguyệt nhi lạnh lùng hướng về phía trước đài trưởng quỹ nói trưởng quỹ đều là làm ăn khách nhân tới cửa dĩ nhiên là mặt mày vui vẻ chào đón thôi nguyệt nhi như thế khí thế hung hùng cổ trưởng quỹ co rụt lại nở nụ cười nói khách quan chúng ta có thượng đảng phòng trung đảng phòng hạ đảng phòng không biết ngài làm lớn ba gian thượng đảng phòng đủ chưa thôi nguyệt nhi cũng không đợi trưởng quỹ lời nói xong xuất r a nhất định bạc liền đập vào trên đài nay một động tác hạ trưởng quỹ lại vừa là run lên thôi nguyệt nhi như vậy ở đâu là tới ở trọ rõ ràng chính là đập phá quán n h à dương p h ạ m nhanh chóng theo kịp thôi nguyệt nhi đi nhanh như vậy làm gì trưởng quỹ phiền thoái ba gian thượng đảng phòng chuẩn bị tốt nước nóng thức ăn dương phạm mỉm cười nói với trưởng quỹ thái độ rất ôn hòa so với thôi nguyệt nhi khá hơn nhiều trưởng quỹ nhìn về phía dương phạm giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng nhận lấy vậy nhất định bạc sau gật đầu một cái khách quan yên tâm nhất định là sẽ chuẩn bị xong đây là phòng bài khách quan thu xong trưởng quỹ không dám cùng thôi nguyệt nhi nói thêm nữa đem ba cái phòng bài cho dương phạm rõ ràng là thôi nguyệt nhi tới trước nhưng này trưởng quỹ lại đem phòng bài cho dương phạm một điểm này để cho nàng hơi có chút không vui thôi nguyệt nhi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ở n g quỹ nay một trành t r ư ở n g quỹ cũng không dám thở mạnh cô n ã i n ã i không phải là muốn động thủ đi trưởng quỹ nuốt xuống một ngụm nước miếng ngượng ngùng lộ ra một cái khó coi mặt mày vui vẻ nhìn về phía thôi nguyệt nhi chỉ là nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn thôi nguyệt nhi cũng lời cùng trưởng quỹ trí khí từ dương phàm kia cướp qua một cái phòng bài xoay người liền hướng lầu hai đi dương phàm vẻ mặt một b ư ớ c đây là phát sinh cái gì hắn liền buồn ngủ một chút thế nào sau khi tỉnh lại thôi nguyệt nhi thật giống như biến thành người khác chẳng lẽ thôi nguyệt nhi là có song trọng nhân cách thôi nguyệt nhi chạy nhanh phía sau còn có một phu xe dương phạm được lưu lại đem phòng bài cho hắn phu xe dừng ngựa xe sau một lúc lâu mới chậm rãi đi vào tiệm đến thấy dương phạm tựa hồ đang bực này hắn cho là có gì phân phó t i ể u vội vàng đi tới dương lão bản xe ngựa đã dừng xong ngài bên này còn có chuyện gì yêu cầu phân phó sao không có chuyện gì ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi đây là ngươi số phòng trong căn phòng đã chuẩn bị xong thức ăn nước nóng rồi thật tốt tám ăn no ngày mai tốt cho chúng ta tiếp tục giá mã dương phạm lưu lại một câu nói như vậy sau đó vội vàng đuổi theo rồi thôi n g u y ệ t nhi hắn đến bây giờ còn chưa hiểu rốt cuộc thích hợp tình huống đâu rồi thôi n g u y ệ t nhi thật giống như đột nhiên đã nổi giận rồi không giải thích được nhưng là hắn không có gì cả nhìn a chẳng lẽ ngủ cũng có vấn đề rồi hả phu xe là một cái thật thà người đàng hoàng hàng năm ở bên ngoài buôn ba làm cho người ta làm phu xe giống như loại tình huống này có thể cho hắn cung cấp một bữa cơm liền rất tốt ngược lại trên xe ngựa cũng có thể ngủ nhân hắn di vãng đều là ở trên xe ngựa nghỉ ngơi da dày thịt béo ngược lại cũng có thể ngủ được thật không nghĩ đến dương p h ạ m lại còn mở cho hắn rồi một gian phòng nhất thời có chút hốt hoảng t ố t sau một hồi mới phục hồi tinh thần lại mới vừa muốn cự tuyệt lại ngẩng đầu một cái phát hiện dương p h ạ m đã không thấy phu xe đứng ở dưới lầu đần độn nắm dương p h ạ m cho hắn số phòng điều này nói là hắn thường thường đi điều này trên đường tiếng tâm hiếu khách sạn hắn đều là biết khách sạn giá phòng cùng với thức ăn giá cả tất cả đều là ghi nhớ trong lòng hắn biết hai vị này khách nhân đều là không giàu thì sang không dám thờ ơ đặc biệt chọn một nhà hoàn cảnh rất tốt đẹp giá cả thích hợp khách sạn cũng coi là xứng với thân phận của bọn họ nhưng không nghĩ tới hắn lại cũng sẽ có một gian phòng phu xe nắm phòng bài không ngừng ma sát hắn đợi này không nghĩ tới chính mình lại cũng có thể ở thêm căn này khách sạn phu xe đứng tại chỗ hh ắ ắ cười ngây ngô một lúc lâu có thể ngồi lên căn phòng này đối với hắn mà nói thật là niềm vui bất ngờ thôi nguyệt nhi sau khi lên lầu nắm thẻ mở cửa phòng tìm tới chính mình căn phòng cái này khách sạn coi như không tệ chỉ bất qua cái kia trưởng quỹ không có nhãn l ự c thấy đem phòng bài lại cho dương p h ạ m chẳng lẽ hắn không nhìn ra mình mới là cao quý nhất người kia sao thôi nguyệt nhi càng nghĩ càng giận nàng một cái công chúa lại bị dương p h ạ m đẻ rồi một đầu thôi nguyệt nhi ngươi làm sao vậy dương phạm rõ ràng cảm thấy thôi nguyệt nhi có cái gì không đúng liền vội vàng đi lên hỏi nàng một chút thôi nguyệt nhi nhìn cũng không nhìn dương phạm liếc mắt quay đầu qua mở cửa liền đi vào trong mới vừa vào đi không nói hai câu lập tức phải quan môn dương phạm thấy vậy nhanh chóng đưa ra chân cạnh môn đau quá đau dương phạm chân mới vừa đụng phải môn liền la lớn thôi nguyệt nhi sợ hết hồn liền vội vàng đem cửa lại lần nữa mở ra chương hai trăm năm mươi sáu thân sĩ dương phạm thứ hai trăm năm mươi mười sáu thân sĩ dương phạm dương phạm kêu quá lớn tiếng thôi nguyệt nhi cho là thật là mình kẹp đến chân hắn rồi lo âu hướng dương phạm trên chân nhìn có thể dương phạm một chút việc cũng không có đẩy môn liền vào phòng thôi nguyệt nhi còn đần độn lo âu dương phạm chân là hay không được thương thì dương phạm đã đứng ở trong phòng đầu cười to thấy dương phạm như vậy hình tượng thôi nguyệt nhi biết rõ mình lại bị dương phạm lửa trong nháy mắt sắc mặt càng khó coi xin ê t chữ keo tay chỉ ngoài cửa nổi giận đùng đùng nói với dương phạm đi ra ngoài ta đều tiến vào chẳng lẽ ngươi không tính cùng ta ăn chung bữa cơm sao dương phàm khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ lưu manh bộ dáng có chút chơi s ỏ l à nói với thôi n g u y ệ t nhi đi vào thế nào ngươi có thể lại đi ra à? giờ phút này thôi n g u y ệ t nhi không muốn gặp lại dương phàm dự định trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài không được ta đều tiến vào được ăn no mới có thể đi h ú n g chi một mình ngươi yếu nữ tử nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây căn phòng ta rất tốt cho ngươi kiểm tra một chút nha dương phạm vừa nói chuyện bỏ quên thôi nguyệt nhi l ử a giận trực tiếp ở thôi nguyệt nhi gian phòng này bắt đầu bắt đầu đi loanh quanh đi tới bên cửa sổ lộ ra nửa người nhìn ra phía ngoài nhìn cái này khách sạn tương đối đắt cũng là có đạo lý t r u n g quanh cũng không có những kiến trúc k h á c vật tương đối mà nói hoàn cảnh sống tương đối an tĩnh tối ngủ cũng sẽ khá một chút hơn nữa cái này cửa sổ mở ra bên ngoài là có thể nhìn thấy lục lâm còn có nước s u ố i dựa theo hậu thế tiêu chuẩn mà nói đây chính là một phong cảnh phòng nha dương phạm hài lòng gật đầu một cái cho thôi nguyệt nhi đóng k ỹ cửa sổ quay đầu nói với thôi nguyệt nhi nơi này phong cảnh không tệ nhưng đến tối liền đừng mở ra cửa sổ nhìn không chừng k ê u tên côn đồ nhìn ngươi bộ dáng đẹp mắt đêm khuya lẻn vào ngươi phòng ngươi cũng không biết vốn đang nổi giận đùng đùng thôi nguyệt nhi nghe dương phạm như vậy quan tâm lời nói không tự chủ gật đầu một cái coi như là đáp lại dương phạm lại đi tới thôi nguyệt nhi trong phòng bên trên giường trực tiếp đặt mông ngồi lên thể nghiệm xuống giường độ mềm mại cũng không tệ lắm ngươi tối ngủ thời điểm nhớ bông xuống này màn khách sạn này văn trùng định là rất nhiều phải cẩn thận phòng vệ tiếp lấy dương phàm lại đi tới cửa đem cửa trực tiếp đóng lại ở bên trong rơi xuống khóa dùng sức đẩy mấy lần sau đó lại mở cửa ra lúc ngủ sau khi nhớ đem cửa cho khóa lại còn rất dán chắc gian phòng này tổng thể mà nói vẫn tính là rất hài lòng trình độ an toàn bên trên đạt tới trong lòng dương phàm tiêu chuẩn dương phàm này một hệ liệt động t á c làm rất là t h u ậ n tay hình như là chuyện đương nhiên ngươi thế nào thôi nguyệt nhi muốn hỏi một chút dương phàm hắn rốt cuộc tại sao làm như vậy nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng tới đưa thức ăn tiểu nhị đứng ở cửa gõ cửa một cái khách quan thức ăn đã chuẩn bị xong trong lòng dương phàm mừng rỡ nay tiểu nhị tới còn thật là đúng lúc mau vào tới tiểu nhị đẩy cửa ra cầm trong tay một cái đại mâm mâm giống như có ngư có thịt vừa mới bắt đầu vào đến dương phàm liền ngửi thấy mùi thơm hắn thật là đói lên xe ngựa sau đó vẫn đang buồn ngủ bỏ lỡ buổi chưa ăn lương khô thời gian cũng không biết thôi nguyệt nhi có hay không ăn cơm dương phàm ngồi ở bàn bên cạnh bên trên tiểu nhị món ăn một đạo một đạo bảy dọn xong sau đó lui về sau một bước túi đầu há mùng nói khách quan mời từ từ dùng nước nóng vẫn còn ở đốt đợi khách quan môn ăn xong cũng không kém nấu xong ân ân biết dương phàm nắm đuôi liền bắt đầu ăn có lẽ là thật đói ăn khách sạn thức ăn cảm thấy phá lệ hương thôi nguyệt nhi nhìn một chút miệng to đang ăn cơm thức ăn không có hình tượng chút nào dương phàm nàng cảm thấy tự mình có chút đau đẫn mới vừa rồi làm sao sẽ cảm thấy dương phàm lại là một ôn nhu người đâu mau hơn tới ăn nha dương phàm nuốt xuống một miếng cơm sau thúc giục thôi nguyệt nhi tới dùng cơm thôi nguyệt nhi liếp mắt bất đắc dĩ đi ở bàn bên cạnh ngồi xuống dương phàm là đói không được nhưng nàng lại không có chút nào thèm ăn tùy ý lột mấy hớp cơm sau đó liền không một chút nào muốn ăn rồi để đũa xuống cứ nhìn dương phàm một người đem đầy b à n thức ăn tất cả đều quét một cái sạch dương phạm ăn no sao xoa xoa bụng mình ở một cái lại nhìn một cái bàn lại nhìn một chút trước mặt thôi nguyệt nhi chén kia gần như không động tới vai ẹ n trộ trong nháy mắt có một chút điểm ngượng ngùng hắn mới vừa rồi ăn quá nhanh hoàn toàn không chiếu cố được thôi nguyệt nhi thật sự là đói liền đánh mất lý trí dương phạm tay gãi gãi sau gáy có chút ngượng ngùng nói xin lỗi ta đều ăn xong rồi nếu không ta kêu tiểu nhị lại lần trước thôi nguyệt nhi lắc đầu một cái không cần ta cũng không thấy ngon miệng nàng là thật không ăn được có lẽ là buổi trưa nhìn dương p h ạ m lúc ngủ sau khi quá tức giận đem lương khô coi thành dương p h ạ m ăn thêm mấy miếng đến bây giờ còn không tiêu hóa dương p h ạ m nhìn một chút thôi nguyệt nhi gật đầu một cái vậy được ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai còn phải đi đường đâu rồi ta để cho tiểu nhị đem những này thu thập dương p h ạ m lưu lại một câu nói như vậy sau đó bước nhanh địa đi ra ngoài giống như là ăn no đem cục diện rối rắm cũng lưu lại nơi này một dạng thôi nguyệt nhi cắn răng nghiến lợi nhìn dương p h ạ m đi ra ngoài bóng lưng thôi a y nắm c ặ t một lúc lâu vừa b nguyệt, nguyệt nhi cho n là tiểu như vậy nhị tới thu dọn đồ đạc cũng không quay đầu lại trực tiếp nói đi vào phong cửa bị mở ra chấm dứt thượng thanh nhầm Lấy thôi i ế p lấy t nguyệt nhi nghe trận chén thanh nhiên Còn không gì thu thập được đua đỡ đây? một âm. làm Tự ra quay đ â ăn Dương ngươi, ngươi thanh dừng cơm. Phạm. làm âm gì? thập Thu khi Tại lại, tới sao sau là đầu ộ t thanh toát Thôi Nguyệt nhiên, Dương Nhi kinh ngạc Phạm âm ra, quay đ Mới mới vừa mới vào nhìn g ư ờ i tới vừa là k ô n Nhi, mà là Dương Phạm A. hắn g g phải Phạm Tiểu tới mà làm là à, đây Chờ Thôi g u quay đầu y ệ t Nhi nhìn lại mới phát hiện đầy b à n đồ ăn thừa bừa bãi tình cảnh đã đổi thành tam đĩa thức ăn cùng một chén cơm trắng, bây giờ còn buốc có cho chân cung còn có hồng thiêu ra tử, có trắng, nóng. ngày, không bụng mình xuống ngươi, đảng nhắn, nổ hồng ăn giờ gà một một làm làm cơm thể ta tự thiêu tử, thể hơi hấp phay, ra bây bếp bạo đây. Đây Đi đói với rồi. là sao sẽ dương phàm ngồi ở bàn bên cạnh bên trên mỉm cười nhìn thôi nguyệt nhi nói mới vừa rồi thôi nguyệt nhi cũng chưa ăn bao nhiêu nhất định là ngượng ngùng lại để cho tiểu nhị bên trên nếu thôi nguyệt nhi ngượng ngùng kia dương phàm liền tự mình cho nàng làm xong tìm tới khách sạn bếp sau nhìn một chút hiện hữu nguyên liệu nấu ăn trực tiếp cho thôi nguyệt nhi làm mấy đạo chút thức ăn mặc dù hắn không phải là cái gì đâu biết nhưng làm mùi vị cũng cũng không tệ lắm cũng coi là sắc hương vị đều đủ rồi thôi nguyệt nhi đi tới bàn bên cạnh bên trên nhìn một chút kia mấy đạo chút thức ăn nàng không đói bụng nhưng là nhìn thấy những thức ăn này sau đó trong nháy mắt rất có thèm ăn ở dương p h à m mong đợi dưới ánh mắt cầm đũa lên ăn một miếng thức ăn những thức ăn này thật rất ăn ngon dương p h à n biết thôi nguyệt nhi ra quy xâm nghiêm thức không nói ngủ không nói cho nên ở nàng ăn cơm xong một câu nói cũng không nói chương hai trăm năm mươi bảy thương thành kế hoạch thứ hai trăm năm mươi bảy thương thành kế hoạch thôi nguyệt nhi cũng rất nghiêm túc túi đầu ăn cơm rõ ràng nàng không có chút nào đói nhưng là lại đem trước mặt tam món ăn đĩa cùng với một chén cơm trắng toàn bộ cũng nuốt vào sau khi ăn xong thôi nguyệt nhi để đua xuống nhìn dương p h ạ m nói c ả m ơn rất ăn ngon người thích liền có thể được rồi nhanh trước nghỉ ngơi đi dương phạm cười đứng lên vén đến tay háo đem những này chén đua tất cả đều thu vào động tác thuần thục rất là nhanh chóng thôi nguyệt nhi nhìn dương phạm thu thập bản hình ảnh cảm giác mình có lẽ thật nghĩ lầm rồi dương phạm xác thực là cái rất ôn ngu nhân mặc dù nói ngoài mặt là có chút lang thang không kềm chế được nhưng là hắn trong lòng vẫn là rất hiền lành một người khách sạn nước nóng cung cấp rất kịp thời đưa đến thôi nguyệt nhi căn phòng này nước nóng còn mang không ít cánh hoa hỏi một chút mới biết là dương phạm đặc biệt để cho người phân phó đem khách sạn chung quanh có thể tìm đến hoa tất cả đều tìm tới ở đơn sơ trong hoàn cảnh dương phạm làm hết sức cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện hôm nay ở trên xe ngựa bị dương phạm lạnh nhạt thôi nguyệt nhi l ử a g i ậ n đều biến mất hết không thấy thôi nguyệt nhi chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tí tách sau khi tắm xong thôi nguyệt nhi nằm ở trên giường nhìn chung quanh tán hạ màn trong đầu tất cả đều là dương phạm lúc ấy ở trên xe ngựa nhìn bên ngoài gò má thôi nguyệt nhi đem chăn c h e mình đầu mắc cửa đỏ mặt ngủ dương phạm trở lại trong phòng mình có thể là hôm nay ở trên xe ngựa ngủ rất nhiều nằm ở trên giường thế nào cũng không ngủ được lặp đi lặp lại trong đầu tất cả đều là hắc điếm quầy rượu chuyện nhiều lắm là chưa tới ba ngày hắn liền có thể trở lại trường an đến thời điểm là có thể rõ ràng là nguyên nhân gì rồi tới gây sự lại là thần thánh phương nào lý nhị đi sơn trang dành để nghỉ mát theo lý mà nói sẽ không đem cấm vệ quân bỏ chạy hắc điếm quầy rượu t r u n g quanh khẳng định còn có người chú đóng thực sự có người gây chuyện những thứ kia cấm vệ quân làm sao sẽ bỏ mặc không quan tâm đây còn là nói tới gây chuyện nhân thân phận không bình thường để cho cấm vệ quân cũng không dám can thiệp thật là khó a mình tại sao k h ó như vậy đây sự tình một cha tiếp một cha đi ra hắn liền muốn làm cái chủ tiệm không được sao lần này trở lại trường ăn sau đó hắn còn phải bắt tay chuẩn bị siêu thị sự tình bây giờ hắn liền siêu thị nên như thế nào kiến đ ồ chưa nghĩ ra dương p h ạ m quả thực không ngủ được đứng lên mở ra cửa sổ đêm này cảnh không tệ k i a tràn đầy thiên tinh tinh để cho rộn ràng tâm dần dần chấm tĩnh lại dương phàm thâm hít thở mấy cái tây thị mảnh đất kia rất lớn đơn xây một cái siêu thị có chút lãng phí dương phàm nhìn tình tinh nháy nháy con mắt một cái ý tưởng lớn mật từ trong đầu hắn n ô ra nếu như nói đem kiểu tây phương xây thành một cái thương thành n à y sẽ có hay không có điểm quá điên cuồng tây thị t r u n g quanh giao thông tiện lợi nếu như tiến cử các mọi người cửa hàng ở đó một khối tập trung mở một cái thương thành kia khởi là không phải mỹ tư tư dương phàm càng nghĩ càng tinh thần trong mắt tỏa ra tinh quang hắn chỉ cần đem sân cho kiến tạo ra được những thứ k i a thương ra trực tiếp tại hắn trong thương thành cho mớn ư tiệm hắn trực tiếp trở thành một thu tiền mướn như vậy vừa có thể làm cho thương thành có càng nhiều nhìn mặt dương phạm cũng có thể kiếm được càng nhiều dương phạm chậm chạp hô hấp đ ể trong lòng mình kích động ý tưởng đã có đợi trở lại trường ăn sau đó hắn tiện tay đi làm hắn thương thành kế hoạch nhất định có thể đủ thực hiện dương phạm âm thầm ở trong lòng cho mình bơm hơi đôi ý nghĩ của mình tràn đầy lòng tin sáng sớm ngày thứ hai dương p h ạ m đứng lên lúc tinh thần sáng láng lên xe ngựa thời điểm là mặt đầy hồng quang hiển nhiên tối hôm qua ngủ rất ngon tâm tình không tệ một bên thôi nguyệt nhi cũng đồng dạng là đỏ mặt đản bất quá nàng và dương p h ạ m bất đồng cũng không biết có phải hay không là ngày hôm qua ngủ thời điểm vẫn muốn dương p h ạ m sự tình buổi tối ngủ sau đó dương p h ạ m không hề có điểm báo trước địa xuất hiện ở thôi nguyệt nhi trong ngộng trong ngộng dương p h ạ m cưới cao đầu đại mã người mặc đồ cưới mà thôi nguyệt nhi là mặc đỏ thâm vui bảo mang theo phượng quan khăn quảng vai ngồi ở trong tiệo hoa dương phạm thâm tình thành thực nói với nàng gả cho ta bảo vệ ta ngươi cả đời tiếp lấy thôi nguyệt nhi ngượng ngùng gật đầu một cái dương phạm kéo nàng lên ngựa hai người cưỡi ngựa đi xa thôi nguyệt nhi tỉnh lại thời điểm còn mỹ tư tư suy nghĩ nàng hôn phu như thế anh tuấn đẹp trai uy vũ phi phạm nhưng là suy nghĩ một chút thôi nguyệt nhi bỗng nhiên vẻ mặt kinh hoàng nàng trong ngộng cái kia hôn phu bộ dáng không phải là dương phạm sao nàng làm sao sẽ làm ra như vậy hoang đường ngộng đây cùng dương phạm thành thân g ạ cho dương phàm mặc dù n g ọ n g rất là hoang đường nhưng là thôi nguyệt nhi vừa nghĩ tới dương phàm mặc đồ cưới ở trên ngựa nói với nàng câu nói kia thời điểm không nhịn được liền đỏ mặt ở bên cạnh xe ngựa nhìn dương phàm lên xe ngựa động tác kia lúc lập tức lại l i ề n tưởng đến ngày hôm qua r i ấ c ngậu kia thôi nguyệt nhi mắc c ử đỏ mặt đứng ở bên cạnh không có lên mã dương phàm lên ngựa một lúc lâu không nhìn thấy động tĩnh kéo ra d è m xe nhìn cùng thôi nguyệt nhi h ầ n g h i nói ngu ngốc đến làm gì còn chưa lên ồ ngươi mặt thế nào đỏ như vậy có phải hay không là bị bệnh tối hôm qua ngủ không ngon sao dương p h ạ m vốn muốn hỏi hỏi thôi nguyệt nhi tại sao không được mã này nhìn một cái thôi nguyệt nhi đỏ bừng cả khuôn mặt ánh mắt h o à n g hốt đứng nhìn đây chính là có cái gì không đúng dương p h ạ m liền vội vàng nhảy xuống xe ngựa đi tới thôi nguyệt nhi bên người lấy sống bàn tay thăm dò thôi nguyệt nhi hốt quả nhiên so với bình thường nóng không ít dương p h ạ m ngón tay nhỏ dài từ chưa bao giờ làm việc nặng tay này giống như là thôi nguyệt nhi trong ngộng đưa ra cái tay kia thôi nguyệt nhi vội vàng lắc đầu một cái lui về sau một bước cùng dương p h ạ m kéo dài khoảng cách ta không sao mới vừa có chút nhiệt buồn bực một chút mặt liền đỏ thôi nguyệt nhi tùy tiện xé cái lý do nhanh chóng lên xe ngựa dương p h ạ m như cũ lo âu nhìn thôi nguyệt nhi coi như nóng đi nữa cũng sẽ không hồng thành như vậy nha chẳng lẽ là quá nhảy nổi lên hồng trần tử thôi nguyệt nhi lên xe ngựa dương p h ạ m lại đem rèm xe vấn lên đứng ở dưới massa vẻ mặt nghiêm túc nhìn thôi nguyệt nhi đi xuống ta dẫn ngươi đi xem đại phu này rõ ràng chính là có chuyện dương phạm không thể nào cứ như vậy để cho thôi nguyệt nhi lên đường như thế nào đi nữa cũng phải bảo đảm thôi nguyệt nhi thân thể là khỏe mạnh thôi nguyệt nhi rõ ràng nhất bất quá chính mình là nguyên nhân gì rồi ngồi trên xe ngựa hốt hoảng lắc đầu ta không cần nhìn đại phu ta không sao nhi khắc quật mau xuống đây đi nhìn đại phu dương phạm như cũ kiên trì để cho thôi nguyệt nhi đi nhìn đại phu phu xe cũng chuẩn bị đi lại bị chuyện này một trễ mãi kéo dây cương đứng ở bên hạ vô động tác đợi hai vị này quý nhân thương lượng nhất trí phát hành mệnh lệnh hắn mới dám động ai nha ta thật không có chuyện gì dương p h ạ m ngươi đi lên chúng ta đi đường á thôi nguyệt nhi thúc giục dương p h ạ m lên xe xe ngựa này đã rời ra rồi khách sạn liền n g ư n g ở ven đường rằng co không đi đã có mấy người đi đường hướng bọn họ này phương hướng xem ra rồi dương p h ạ m vẫn đứng tại chỗ biểu tình ngưng trọng nhìn thôi n g u y ệ t nhi năng cũng biết muốn đ ổ i đường một khi đổi u lên đường tới chung quanh đều là vùng hoang dã phàm là bệnh phát tác vậy coi như là đầu đi không cửa hắn lại là không phải đại phu căn bản không biện pháp xử lý tình huống dưới mắt đến gần thành c h ấ n có tốt như vậy điều kiện không xử lý xong còn phải chờ tới khi nào ai ta đi nhìn còn không được sao thôi nguyệt nhi thung lũng bất quá dương phàm bất đắc dĩ xuống xe ngựa xuống xe ngựa thời điểm dương phàm cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng hai người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thôi nguyệt nhi không ức chế được tâm tình mặt vừa đỏ một cái phân chương 258, đến trường an thứ 2 5 i t r đến trường an thôi nguyệt nhi sau khi xuống xe sắc mặt càng phát ra đỏ hửng dương p h ạ m càng phát ra nhận định nàng khẳng định bị bệnh hỏi thăm phu xe nào có y quán dương p h ạ m vội vàng mang theo thôi nguyệt nhi đi trước xem bệnh y quán đi vào đều không một khắc đồng hồ dương p h ạ m dẫn thôi nguyệt nhi lại đi ra không biết là cái này đại phu học nghệ không tinh hay là thế nào đến sau khi đi vào đem rồi cái mạch liền nói thôi nguyệt nhi một chút việc nhi cũng không có bất đắc dĩ dương phạm lại đổi một cái y quán vị cô nương này thân thể cũng không đáng ngại nếu như là cảm giác có chút khó chịu vậy đại khái là gần người nhất tử có chút hư về nhà nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng là được lại một cái đại phu đem mạch vẻ mặt dễ dàng hướng về phía dương phạm cùng thôi nguyệt nhi nói liền đổi tứ gia uy quán mỗi gia uy quán đại phu đều là như vậy miêu tả có lẽ thôi nguyệt nhi thật không có bệnh chỉ là quá nóng bực bội ta nói ta không thành vấn đề thật là có điểm nhiệt bực bội thành như vậy ngươi xem ta đều đổ mồ hôi thôi nguyệt nhi giả bộ trang lau mồ hôi bộ dáng ánh mắt phiêu hốt bất định cùng dương phàm nói dương phàm nhìn chằm chằm thôi nguyệt nhi luôn cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực nhưng là đại phu nói không việc gì nàng cũng nói không việc gì chẳng lẽ thật là hắn khẩn trương quá độ dương phàm ngươi chỉ hoan tiếp nữa bốn ngày cũng không đến được trường an thôi nguyệt nhi nghiêm túc vừa nói dương p h ạ m nhìn sắc trời một chút ra ra vào vào y quán lúc này lại chỉ hoãn một buổi sáng ban đêm đi đường không dễ này một buổi chiều chạy tới người kế tiếp thành trấn rất là vội vàng lại không xuất phát hôm nay cũng chỉ có thể ngủ lại ở nơi này tự định giá chốc lát dương p h ạ m quả thực nhìn không ra nơi nào có gì thường bất đắc dĩ hai người này mới lên xe ngựa phu xe giá tốc độ ngựa độ so với trước kia nhanh hơn không ít kéo ra dèm xe phong cảnh cũng không thấy được gì bên trong xe dương phạm mật thiết chú ý thôi nguyệt nhi nhất cử nhất động sau khi lên xe bị dương phạm vẫn nhìn chằm chằm vào thôi nguyệt nhi mặt càng ngày càng đỏ dương phạm nhữ mày lại bên trong xe cũng là không phải rất nóng rung rung buồng xe có phải hay không là còn có thể cảm nhận được bên ngoài thổi tới phong trung quy mà nói vẫn là rất mát mẻ đây nếu là nói nhiệt cũng gây khó dễ ngươi gần đây là ăn cái gì sao thượng hỏa thành như vậy thôi nguyệt nhi cũng là hôm qua thiên thời sau khi mới cùng hắn kết bạn xuất hành t r ư ớ ăn cái gì cũng không biết nếu như không bệnh chắc là thượng hỏa có thể là ngày hôm qua ăn thêm chút lương khô ngươi đ ừ n g vẫn nhìn ta ta thật không có chuyện ngươi ngủ ngươi thấy đi mặt nàng tại sao đỏ như vậy còn không phải là bởi vì dương phàm một mực nhìn nàng k i a thẳng trần dùng mắt nhìn tuyến nàng không cách nào xem nhẹ chỉ có thể ở trong lòng không ngừng từ ta hóa giải t h ủ y uống nhiều một chút dương phàm đem túi nước đưa cho thôi n g u y ệ t nhi thượng hỏa uống nhiều thủy là tối tốt biện pháp giải quyết cảm ơn thôi nguyện nhi nhận lấy túi nước sau đó hơi sừng sờ chậm cảm nước nhịp Nhìn Thôi、nguyệt、Nhi nửa nói ơn. Nguyệt uống nước xong, dọc ư dưỡng như thương ơ n nhắm thần, trong lòng nào thành g Phạm phát hỏa thế hoạch. mắt bắt bắt đầu đầu d kế hoạch. Dọc theo đường đi dương phạm cùng thôi nguyệt nhi như thế nào ăn ở phu xe cũng là như thế nào ăn ở hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy liên quan bắt đầu cuộc sống cũng phân là ngoài có tinh thần sức lực phu xe giữa ban ngày tinh thần sáng láng lái xe vững vàng bốn ngày không tới liền trở lại trường an dương phạm cùng thôi nguyệt nhi hai người cũng không cảm giác nhiều mệt mỏi đến trường ăn sau dương phạm cho phu xe thập sâu tiền thưởng phu xe làm thế nào nói cũng không thu cuối cùng dương phạm cưỡng bách hắn mới chịu nhận lấy phu xe lúc sắp đi còn nói sau này loại này vô tích sự tìm hắn hắn nhất định không thu phí được lần sau phải ra ngoài cũng nhất định kêu ngươi tổng thể mà nói dương phạm là rất hài lòng phu xe này lái xe kỹ thuật đúng là cái lao tài xế dương phạm ta trước đi đi hát điếm q u o y rượu nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì thôi nguyệt nhi vốn định về nhà trước l ờ i nói cũng không nói ra miệng dương p h ạ m lại trước đi ở đằng trước lúc này mới nàng chính là để cho dương p h ạ m trở lại nơi này vấn đề nàng tự nhiên cũng không tiện đi ra do dự biết thôi nguyệt nhi đi theo dương p h ạ m sau lưng thời gian trôi qua lâu như vậy cũng còn khá thôi nguyệt nhi đã điều chỉnh hào tâm thái sẽ không đi đỏ mặt ở sơn trang dành để nghỉ mát ngây người lâu như vậy trở lại trường an dương p h ạ m chỉ cảm thấy cả người nhàn nhã hướng hắc điếm quầy rượu bước đi phạt cũng tăng nhanh hơn rất nhiều nhìn bên đường tiếng lạ như cũ hàng rong bán thức ăn bác gái n h i ệ t thẳng cầm cây quạt phiến phong độc làm còn có ba lượng tiểu thí h à i đứng ở góc tường trâu bóng tối chơi đùa bùn bóng người trường an thành hết t h ả đều để cho dương phạm tưởng niệm có một nơi quy tụ thật tốt dương phạm dừng bước lui về phía sau nhìn thôi nguyệt nhi cách hắn bất quá năm bước khoảng cách xa đằng trước có già phía sau có ái nhân mỹ từ t ừ thôi nguyệt nhi từ từ đi tới nghi vấn nhìn dương phạm dừng lại làm gì chờ một chút n g ư ờ i dương phạm rất tự nhiên trả lời thôi nguyệt nhi không khỏi mặt nóng một cái nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hàng dòng hoán trách nói người bước chân lớn hơn ta khẳng định đi nhanh ta đây đi chậm một chút cho ngươi trước khi đi đầu dương p h ạ m hướng lùi về sau một bước đi vòng qua thôi nguyệt nhi sau lưng hai người mấy ngày nay sống chung hai người quan hệ hòa hợp bây giờ động tác như thế thân mật nhưng cũng rất tự nhiên hoàn toàn không phát giác hai người bọn họ giữa chuyển động cùng nhau giống như là yêu cháy bỏng chung tình nhân nhỏ thôi nguyệt nhi thấy dương p h ạ m chủ động ở phía sau cười một tiếng sai bước đi về phía trước lại đi một con đường coi như đến hắc điếm quầy rượu nay sẽ trở về thời gian vừa vặn mới vừa buôn bán không lâu thôi nguyệt nhi lúc đi tới gây chuyện người hay là ngày ngày đều có thời gian dài như vậy trôi qua không biết tình huống dài không bao giờ đứng lại dương p h ạ m cùng thôi nguyệt nhi chạy tới hắc điếm cửa đứng địa phương rõ ràng nghe được trong quán rượu uống rượu vung quyền thanh âm xem ra làm ăn là rất không tồi sắp nhảy vào tiệm thời điểm lý thanh liên giống giận chuyển tới âm thanh trong điện quang hỏa thạch bên trong q u ẻ rượu lao ra cá nhân dương phạm hào không phòng bị trực tiếp bị người đánh ngã chính diện bị sung kích lui về phía sau cái mông địa đ a u đến dương phạm nhè răng trận mắt phát sinh ngoài ý muốn quá nhanh thôi nguyệt nhi cũng không phản ứng kịp dương phạm bị người đánh ngã nàng chỉ đứng ngẩn người tại chỗ nghe được dương phạm kêu đau sau đó liền vội vàng tiến lên đỡ dương phạm lý thanh liên vẻ mặt tức giận lao ra đang chuẩn bị đuổi kịp chạy ra ngoài nhân nhìn thấy dương phạm kinh hỷ nói dương lão bản ngươi có thể tính trở lại dương phàm che cái mông thương khổ biểu tình không ước chế được lộ ra hắn đưa ra cái tay vô vào lý thanh liên trên vai tình huống gì mới vừa rồi chạy ra ngoài nhân là ai nha này ai liền như vậy lý thanh liên bị dương phàm vừa nói như vậy liền vội vàng quay đầu kiểm tra mới vừa rồi chạy ra ngoài người kia đường phố thượng nhân nhiều như vậy người kia chạy vừa nhanh bây giờ đã sớm mất dạng thấy dương phàm lý thanh liên tâm tư toàn bộ đặt ở trên người dương phạm như vậy một chỉ hoãn cũng không biết người kia là hướng phương hướng nào chạy đuổi theo ngang hàng vu đại hải vất trơm dương phạm ngươi không sao chớ ức thôi nguyệt nhi lo âu nhìn dương phạm nói không việc gì chính là đau đến hoảng ngươi cho ta xoa xoa chứ sao dương phạm mặt nhăn trông nóng mặt nói thật giống như thật rất thương bộ dáng ngươi kia đau nha ta đi tìm đại phu thôi nguyệt nhi nóng nảy nói mới vừa mới nhìn liền ngã không nhẹ có thể đừng đem nhân rất bệ lời nói xong liền muốn đi ra ngoài nhìn thật là muốn đi tìm đại phu dương phạm vội vàng nắm được thôi nguyệt nhi ống tay h á o cái mông ta đau ngươi cho ta xoa xoa là tốt hắn lại là không phải đa kiểu yếu nhân chẳng qua chỉ là đụng một chút mà thôi không cần dùng tìm đại phu Trưng 259. Thứ 259 quy ta nhất định. Mới vừa rồi còn là trong thôi Nguyệt tình rồi rõ ràng được Dương định. còn lòng nóng này thôi Nhi, nghe được dương phạm lời này, nơi nào còn không rõ ràng lắm tình huống. hắc Phạm lắm cụ điếm Mới lời quy vừa là nơi nào có bị thương bộ dáng trong mắt thống khổ vẻ mặt đã sớm đổi thành chế nhạo thôi nguyệt nhi lỏng ra đỡ dương phàm tay cùng hắn kéo dài khoảng cách sau đó thấp giọng tức giận nói dương phàm ngươi tên hôn đàn này thôi nguyệt nhi lời nói xong sau trực tiếp đạp dương phàm một cước kia vị trí vừa vặn chính là dương phàm mới vừa rồi ngã xuống đất phương dương phàm mới đứng vững thân thể lại bị ngoại lực đẩy ra thẳng tắp đi phía trước ngã xuống bất quá lần này dương phàm ngược lại là tương đối may mắn lý thanh liên đứng ở phía trước đỡ lấy hắn dương p h ạ m chính mình vớt cái mông cũng còn khá thôi nguyệt nhi bị đá không nặng mới vừa rồi nhưng là ngươi hỏi ta kia đ â u dương p h ạ m đoán trách nói bị điều vai d i ệ n thôi nguyệt nhi một chút không nghĩ lý tới dương p h ạ m lạnh rên một tiếng phiết qua đầu lý thanh liên nhìn hai người chuyển động cùng nhau thế nào cảm giác dương láo bản cùng thôi nguyệt nhi hai người thật giống như quan hệ tốt không ít ít nhất sẽ không giống t r ư ớ c như vậy tương đối châm phong khu thanh liên a mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra à? dương phàm ho nhẹ hai tiếng hỏi lý thanh liên chính sự dương lão bản ngươi không trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người gây chuyện ngày ngày đều có nhưng là mỗi một lần cũng không bắt mới vừa rồi cũng vậy vậy có là tới gây chuyện nhân lý thanh liên vẻ mặt bất đắc dĩ vừa nói hắn thật sự là không có cách nào những người đó giống như là con lươn một dạng thế nào cũng không bắt được hơn nữa còn là chạy rất nhanh mỗi ngày người vừa tới đều là không giống nhau khuôn mặt cho dù có tâm phòng bị cũng không có biện pháp bắt nhân dương phàm nghe một chút nhưng trong lòng không quá kinh hãi sự tình cùng hắn muốn như thế thừa dịp hắn không có ở đây hắc điếm q u y rượu từng cái tất cả đều nhảy ra gây chuyện mấy cái này bước nhảy ngắn tạo thật đúng là rất sống động nha mới vừa rồi còn trực tiếp đụng vào hắn mỗi ngày người vừa tới cũng không giống nhau xem ra hẳn là rất bàng đại một đội ngũ mới vừa rồi chạy ra ngoài nhân cũng là thôi nguyệt nhi giận dữ hỏi trước thời điểm nàng cũng có tham dự bắt người bắt lại không bắt được có thể không phải bình thường làm người tức giận bất quá khi đó những người đó vẫn tính là khiêm tốn động tĩnh cũng không dám huyên náo như hôm nay lớn như vậy thật là lao hổ không ở nhà con khỉ làm đại vương những tên côn đồ này thật là dâm lên mặt mũi lý thanh liên gật đầu một cái hôm nay bọn họ trộm quầy rượu rượu trước đài trộm của hắn rồi ba bình ít ký lời nói xong hắn túi đầu cũng không biết những người này là lai lịch gì hắn hoàn toàn không phát hiện rượu bị trộm muốn là không phải kia tặc nhân trên bụng bại lộ ra chai rượu giấu hắn căn bản sẽ không phát hiện nhưng cuối cùng vẫn là không có đoạt lại rượu gây chuyện còn trộm rượu nghe nói như vậy dương p h ả m hơi kinh ngạc rồi những người này tới gây chuyện nhất định là có người ở phía sau chỉ thị những người này mục đích liền là muốn để cho hắc điếm quẻ rượu làm ăn không làm tiếp được nếu quả thật là muốn ồn ào lời nói trộm rượu mấy chai mấy chai trộm nay liên có chút kỳ quái lý thanh liên cũng là có chút b u ồ n b ự c thế nào hắc điếm quẻ rượu liền đụng phải những thứ này thấp hèn thủ đoạn người đâu rồi còn trộm đồ hôm nay là cho hắn phát hiện rất có thể trước kia cũng trộm rồi rất nhiều thứ thật sự là h ắ c điếm q u ầ y rượu rượu mỗi ngày bán ra quá nhiều thiếu mấy chai rượu nếu như là không phải tận mắt thấy rồi căn bản là không phát hiện được này cha ừ là ta sơ sót bị trộm rượu tiền từ ta trong tiền lương mặt trừ là tốt lý thanh liên này này nói dương phạm không có vấn đề cười cười h ắ c điếm q u ầ y rượu lớn như vậy mỗi một năm kiếm được đến tiền nhiều như vậy nơi nào sẽ còn thiếu mấy chai tiền rượu bây giờ ngươi nhiệm vụ thiết yếu là bắt nhân là không phải ở nơi này nói thường tiền là hiểu chưa dương phạm mới không quan tâm kia điểm tiểu tiễn đợi tìm được kẻ cầm đầu hắn nhất định phải toàn bộ đến đòi lại lý thanh liên trọng nặng một chút đầu dưới âm thầm quyết định nhất định phải bắt t a n trộm dương phạm ta dương lão bản ngươi xem như trở lại bạch đại gia chấn an được trong điếm khách hàng sau đó lần này vội vàng đi ra ngày hôm đó nhật đều sẽ tới một lần náo nhiệt để cho bạch đại gia tâm lực quá mệt mỏi c ũ n g không biết b i ế trong t điếm khách hàng cùng những tặc nhân kia có phải hay không là cũng thông đồng được mỗi lần chỉ cần có người gây chuyện l i ề n bắt đầu có người ồn ào lên nhưng những n à y khách hàng cũng không gây chuyện tiệm mở ra chính là muốn làm ăn bạch đại gia không có cách nào đối với mấy cái này khách hàng làm gì chỉ có thể cực kỳ trấn an n à n g cũng là làm sinh nhật ý nhân biết như vậy chỉ sẽ để cho tặc nhân càng phát ra phách lối nhưng là tiệm đại nghiệp đại cũng phải chịu thiệt một chút dương phàm còn chưa có trở lại bạch đại gia không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng ừ cực khổ dương phàm chân thành nhìn bạch đại gia từ trong thâm tâm nói một câu nói này bạch đại gia là giám đốc nhưng nàng gánh chịu hơn nửa hắc điếm q u y r ư ợ u công việc lần này có thể chủ trì đại cuộc nhân toàn bộ đều đi sơn trang dành để nghỉ mát bạch đại gia chịu đựng quá nhiều không việc gì trở lại liền có thể bạch đại gia người làm sao vậy bạch đại gia vui vẻ yên tâm cười cười một giây kế tiếp mắt tối sầm lại ngay bên thai dương phảm đám người tiếng kinh hô phía sau mất đi ý thức mọi người mắt thấy đến bạch đại gia đột nhiên té xỉu toàn bộ đều bị doa sợ dương phảm nhất lo âu cuốn cùng hôm nay trực tiếp trước thời hạn đóng cửa bạch đại gia xảy ra chuyện không người quản hắc điếm quẻ rượu khai môn buôn bán chỉ sẽ để cho quẻ rượu thay đổi hỗn loạn trước thời hạn quan môn dĩ nhiên là sẽ có khách hàng bất mãn dương phàm bất đắc dĩ hôm nay tiền rượu toàn bộ đều b ấ t hai chục phần trăm lớn như vậy để cho lợi để cho phần lớn khách hàng đều lựa chọn rời đi một số ít không chịu đi dương phàm không thể làm gì khác hơn là chọn lửa cương quyết các biện pháp năm tấm bảng gỗ lần nữa ngọn viết trong điếm rượu giá cả ba mươi văn một chai rượu bây giờ trực tiếp biến thành nhất quán tiền trong điếm phần lớn rượu tất cả đều tăng lên gấp ba khá lắm hát điếm như vậy thiên giới rượu ai uống lên ở lại trong điếm một khách quen cao giọng nói bây giờ hát điếm trong quán rượu chỉ còn s u ố t bảy người một người ồn ào lên lập tức có người phụ họa hát điếm hát điếm những người này một tiếng cao hơn một tiếng dương p h ạ m nghe phiền lòng thôi nguyệt nhi đưa bạch đại ra đi nhìn đại phu lý thanh liên lưu lại trong điếm cùng dương p h ạ m đồng thời xử lý cục diện dối giám lý thanh liên thấy những thứ này cố ý gây chuyện khiếp lại thu hút trong ngày thường tính khí tốt nhân lúc này cũng tức giận h ư ớ n g đầu những người này cố ý đang n á o chuyện không phải là muốn chiếm tiện nghi không mỗi ngày đều có chuyện phiền lòng nhô ra lý thanh liên cũng không kiên nhẫn quả đấm nắm chặt liền muốn tiến lên động thủ dương phàm kéo đã đi về phía trước một bước lý thanh liên cho hắn một cái thả tâm nhãn thần sau đó há mồm đối với những người này nói ta c á i quẻ rượu này tên gì n g ư ờ i đây không phải là hắc điếm quẻ rượu sao trước nhất nói hắc điếm người kia há mồm liền về ứng dương phàm nói lời nói mới nói ra đến kia nhân biến sắc thay đổi dương phàm nếch miệng t u é t miệng cười một tiếng nguyên lai、like、con mắt của các ngươi rất tốt xử a nếu biết ta quán b a này tên là cái gì vậy các người gào thét những thứ kia có ý nghĩa sao ta đều là hắc điếm lao bản quy củ còn không đều là do ta quyết định chương 260, r ử a chén trả nợ thứ 260 r ử a chén trả nợ người cưỡng tử đoạt lý trường an thành chung nơi nào có mắt như vậy rượu gây chuyện trên mặt người cũng có chút không nén giận được bọn họ vào đúng là một nhà hắc điếm dương p h à g treo lên tới trên bảng hiệu rượu giá cả cực cao nếu như dựa theo như vậy giá cả đi đoán tiền rượu lời nói bọn họ hôm nay uống rượu sợ rằng phải vượt qua bách sâu tiền dương phàm thiêu mi nhìn lướt qua trước mặt bảy người bảy người này thật giống như đều là con nhau tia trường an thành trung nơi nào lại có ta hắc điếm khoẻ rượu như vậy rượu đây đừng nói cho ta các ngươi không biết bây giờ trong hoàng cung rượu đều là ta hắc điếm khoẻ rượu cung ứng biết này ý vị như thế nào sao không khoa trương nói các ngươi uống rượu tất cả đều là ngự a dụng như vậy rượu chẳng lẽ không đáng cái giá này hát điếm quầy rượu có ngự dụng bảng hiệu dương p h à m thì không muốn cho dân chúng kinh tế áp lực cái này ngự dụng bảng hiệu liền cũng không có nhờ vào đó nhiều hơn tiền ngược lại hắn kiếm nhiều kiếm ít cũng có thể kiếm cũng coi là hắn cho trường an thành dân chúng một ít tiểu phúc lợi bất quá hôm nay có vài người không m u ố n hắn sẽ không để ý thu về chúng ta vào tiệm sau đó ngươi mới tăng giá có ngươi làm như vậy làm ăn sao gây chuyện người dẫn đầu tiếp tục cãi lại nói người này một thân ăn mặc không giống như là thiếu tiền nhưng hắn kêu một tấm tặc mi thử nhắn mặt nhìn một cái liền biết là không phải thứ tốt gì n à y điển hình chính là một cái ở không đi gây sự người rảnh rỗi dương p h ạ m tay gõ một cái tấm bảng gỗ tỏ ý những người này thấy rõ ràng giá cả ngươi hiện nay đứng ở hắc điếm bên trong đi lên là ta hắc điếm sàn xe ta kêu giá bao nhiêu cách ngươi thì phải trả bao nhiêu tiền dương p h ạ m phật hệ mở tiệm quá lâu những người dân này thật cho là khách hàng chính là thượng đế sao hắn hắc điếm cái danh hiệu này bạch dùng hôm nay hắn sẽ phải bị h ắ c điếm quậy rượu lập lập uy lý thanh liên thấy dương phạm ấn tượng đầu tiên chính là một cái cái gì cũng lấy tiền làm chủ thương nhân nhưng là còn không có thật không bái kiến dương phạm này một mặt thật giống là một cái uy vũ ông chủ cả n g ư ờ i trên giới khí chất đều cùng thường ngày không giống nhau gây chuyện nhân cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện bọn họ chỉ là muốn chiếm chút lợi lộc nhưng là bây giờ tiện nghi không chiếm được rồi còn chọc cho một thân tinh này có thể là không phải bọn họ thật sự muốn gặp được gây chuyện nhân sập mặt lại do dự tốt một lúc sau nói chúng ta lập tức liền đi giá tiền này có thể hay không không thể chớ hòng mơ tưởng đã cho cơ hội các ngươi không quý trọng trên đời cũng không có nhiều như vậy cơ hội cho các ngươi theo giá trả tiền một phần đều không thể thiếu dương phàm sụ mặt nói hắn lại không phải là cái gì đại thiện nhân những người này chính mình tìm đường chết phải cho hắn đưa tiền dương phàm cũng sẽ không cho bọn hắn đổi ý cơ hội ngươi đừng khinh người quá đáng có tên đại hán đỏ lên mặt nặng tay trọng vô lên bàn rất tức tối bộ dáng